Hơn nữa chính hắn không nóng nảy nói, người khác lại thế nào cấp, lời nói cũng sẽ không đến hắn trong lòng. Hắn không phải nói sẽ để bụng sao, chờ một chút, việc này yêu cầu chính hắn có ý thức. Lời này đạo lý là không sai. Cho nên nàng cũng chỉ có thể cùng thím đoán giận vài câu, bằng không như vậy xa, chính mình lại suốt ruột lại có thể thế nào. Có thể là duyên phận tới rồi. Sự tình thực mau liền có chuyển cơ, cố hướng hàng bên kia có người gọi điện thoại cho hắn, từ hắn nơi đó hỏi thăm triệu kiến quân tình huống. Hắn lý lịch thực trong sạch, nay hỏi thăm càng có rất nhiều hắn phẩm tính phương diện tình huống. Cố hướng hằng cho hắn thổ địa dược liệu tới nước, một bên cùng Giang Cảnh Du nói chuyện thiếm, có lẽ là chuyện tốt gần, bằng không sẽ không chẳng chọc đem điện thoại đánh tới ta nơi đó. Giang Cảnh Du cười, nói như vậy kiến đan cuối cùng có thể tùng một hơi. 30 xuất đầu tuổi tác, ở thời đại này, xác thật là lớn tuổi thanh niên. Không có kết hôn, thiếu. Đối phương là cái gì lai lịch. Cố hướng hằng ở ta chuyển nghề phía trước hắn là ta thượng cấp chí nhất cũng là kiến quân bọn họ huynh muội ba ba thượng cấp hiện tại cố ý hẳn là hắn nữ nhi cùng kiến quân bọn họ này đồng lứa không sai biệt lắm đại cố hướng hằng có chút cảm khái hắn hiện tại cũng đã là tướng quân giang cảnh du xem bọn họ duyên phận đi hắn tuổi tác cũng không nhỏ thực sự có duyên phận đi đến cùng nhau hẳn là sẽ không chờ lâu lắm cố hướng hằng đột nhiên cười một chút bất quá lúc này trên mặt hắn cười có chút tức giận nhi tử nữ nhi cũng bị nhớ thương Nhi tử bị nhớ thương hắn không có gì, nhưng là nữ nhi bị nhớ thương, còn chói lọi nhớ thương đến hắn trước mặt, cố hướng hằng thật sự là có chút đau lòng. Hắn nữ nhi đã trưởng thành, trước kia liền luôn cùng hắn khen hắn hải tử xuất sắc, hắn liền suy đoán những người này lòng mang ý xấu, hiện tại là chói lọi nói ra, hắn trực tiếp đem người cấp tiến đi, nhưng hắn còn ở giận dỗi. Có loại chính mình bảo bối nữ nhi phải bị người cướp đi cảm giác. Giang Cảnh Du cười cái không ngừng, đột nhiên nhớ tới điểm cái gì, tiểu liên chuyện đó ngươi biết đi. Nàng hiện tại còn không có từ bỏ, La ôn có hay không nói cái gì. Nói, cố hướng hằng cũng cảm thấy có chút đau đầu. Nếu là nàng vẫn luôn không buông tay, nhà mình nhi tử cũng vẫn luôn đối nàng thằng không dậy nổi cái gì. Nam nữ chi gian cảm tình nói, cuối cùng làm không hảo bọn họ giao tình đều sẽ bởi vì tiểu bối này đó gút mắt phai nhạt. Cố tình cảm tình lại là nhất miễn cưỡng không được đồ vật, không phải nói thích hợp là có thể sinh ra tình yêu. Giang cảnh du thở dài một hơi, ngược lại nói lên nữ nhi. Ngươi nữ nhi cũng còn không có thông suốt, ngươi không cần như vậy lo âu, không chừng chờ nàng 30 tuổi còn không có tìm được thích hợp đối tượng, ngươi liền ước gì nàng chạy nhanh có cái thích người kết hôn. Cố hướng hằng nhướng mày, ngươi là ở vui lùa cái gì vậy, không có khả năng co kia một ngày, chỉ cần nàng thích, nàng cả đời không kết hôn đều có thể, nàng ba mẹ lại không phải nuôi không nổi nàng. Giang cảnh du liếc xéo, đúng rồi, nàng có ba mẹ ở, ngươi lo lắng cái gì? Liên tính nàng kết hôn liền không phải người nữ nhi. Không cần lo lắng nàng bị khi dễ, người nữ nhi không khi dễ người khác liền không tồi. Trừ phi là quân nhân hoặc là võ thuật tương quan người, bằng không liền bọn họ huynh muội hai cái vũ lực giá trị, thật muốn là phát sinh điểm cái gì, có hại không phải là bọn họ. Cố Hướng hằng xoa xoa huyệt thái dương, xem ra hắn là bị những người đó cấp làm cho tâm thái thất hành, hắn vén tay áo, ta đi câu một lát cá bình tĩnh một chút. Giang Cảnh Du chuẩn bị tiến phong bếp, ngươi muốn ăn điểm cái gì? Cố Hướng hằng, tới một phần sữa chua, còn có bánh tạt trứng. Có thể chứ. Giang Cảnh Du gật gật đầu. Hảo, ngươi đợi chút. Nàng vào phòng bếp. Hắn muốn ăn bánh tạt trứng, vậy nướng một phần, đến nỗi sữa chua, tủ lạnh trực tiếp lấy là được. Nàng muốn ăn điểm cái gì đâu. Giang Cảnh Du nhìn một chút phòng bếp cùng tủ lạnh tài liệu, chuẩn bị làm một phần con cua sushi, sau đó lại đến một cái chuối sữa bò. Nàng ở làm thời điểm, chuyên đến cô hướng hàng kêu gọi thanh, Cảnh Du, ngươi lại đây nhìn xem. Giang Cảnh Du buông trong tay sống, qua đi vừa thấy trên mặt đất có cái bảo dương hôm nay bảo dương có cái gì khai bảo dương hoàn toàn chính là cái vận khí sống nếu là vận khí không tốt bên trong là trống không vận khí tốt nói sẽ coi đa quý đồng vàng hoặc là mặt khác bảo vật mà hôm nay vận khí liền rất không tồi cố hướng hằng cười mỹ mắt bảo dương bên trong là một cái mỹ nhạc úc khai ra một viên mỹ nhạc châu mỹ nhạc châu chính là loại này úc bên trong dựng dục ra tới chân châu là một loại sang quý hi hữu chân châu cố hướng hằng mở ra bàn tay Bên trong có một viên quất hoàng sắc, lại tròn xoe đại chân châu, Cái này cái đầu, làm Giang Cảnh Du cũng kinh ngạc, cầm một cái xương lại đây. Một xương, 102.62 khác. Giang Cảnh Du lúc trước ở họa truyện tranh thời điểm có thu thập quá phương diện này tư liệu, nàng nhớ rõ hình như là linh 7 vẫn là linh 85 có một viên bán đấu giá Mỹ Nhạc Châu, 90 nhiều khác, chụp không sai biệt lắm 100 vạn. Đây là ngoài ý muốn chi tài nha. Giang Cảnh Du nhận lấy, hảo hảo thưởng thức một chút, cố hướng hằng. Ta cảm thấy nó thực thích hợp thỉnh người làm thành một cái vòng cổ. Người đeo thượng thời điểm khẳng định sẽ càng mỹ lệ. Giang cảnh du mặt mày con cong, ta cũng cảm thấy làm thành vòng cổ sẽ rất đẹp. Nàng muốn mang đi ra ngoài, cố hứng hằng, vậy quá một chút minh lộ. Này viên chân châu quá minh lộ rất đơn giản. Giang cảnh du nói chính mình muốn ra biển chơi một lần, hỏi đại gia có hay không hứng thú. Này vừa hỏi, ra ra mãi mãi đều gật đầu. Giang mạn mạn tỉ mội hai cái cũng là, cô cô, các ngươi chờ ta. Nghỉ ngơi ngày chúng ta liền qua đi. Bọn họ thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ khai thuyền, dẫn đường, đi tới một cái hải đảo, ở chỗ này ngắm phong cảnh, ở bờ cắt nướng bờ bờ cờ vứt, Giang cảnh du ở tự do hoạt động thời điểm tìm được rồi một cái Mỹ nhạc Úc. Giang mạn mạn thấy được, kinh hô, cô cô, cái này ốc biển thật lớn a. Ta không có gặp qua cái này đại. Nó sắc ngoài cũng xinh đẹp, có thể cho ta sao. Giang cảnh du cười tủm tìm đáp ứng rồi, sắc ngoài có thể cho ngươi à, ta trước đem nó cấp hai. Ta nhớ do ốc biển cũng có nhất định tỷ lệ có bảo tàng. Giang Mạn Mạn, cái gì bảo tàng A? Giang cảnh du, chân châu A. Giang Nguyên Đồng lắc đầu, cái này tỷ lệ, rất nhỏ rất nhỏ, ngươi đừng ôm, có quá lớn hy vọng. Sau đó liền ở trước mắt bao người, khai ra tới một viên thật lớn mỹ lệ chân châu. Mọi người, chân 101 tuổi tác, Giang Nguyên Đồng vô pháp lý giải, cái này chân châu là chân thật sao? Cái này tỷ lệ, hắn liền tính không phải thực hiểu cũng xem ra tới là tốt nhất loại hình. Giang mạn mạn bọn họ càng là giật mình đến không được. Chân châu, như vậy xinh đẹp chân châu, chính là cái này ốc biển bên trong dưỡng dục ra tới. Giang mạn mạn thập phần ngạc nhiên, chân châu không phải ở cái loại này hải trai bên trong mới có sao? Giang nguyên đồng, mặt khác ốc biển cũng sẽ có nhất định tỷ lệ có chân châu, chính là số lượng rất ít. Giang mạn mạn trọng điểm đặt ở nửa câu đầu, chúng ta đây cũng mau đi nhặt ốc biển. Trương Lưu Vân Tả Hữu nhìn xung quanh, thử xem có lẽ này một mảnh địa phương phong thủy hảo đâu. bọn họ tứ tăng khai ở hải đảo chung quanh tìm kiếm lên, tìm được rồi không ít vỏ sò ốc biển, chỉ là không có như vậy mỹ nhạc ốc, nhạc không ít mặt khác chủng loại. đáng tiếc chính là bọn họ đem này đó ốc biển vỏ sò đều khai, chỉ có Giang Mạn Mạn vận khí tốt, ở một cái chai phát hiện một viên chân châu, tuy rằng là một viên tiểu nhân bất quy tắc hình dạng màu trắng chân châu, làm vật phẩm trang sức kém một ít, lưu làm kỷ niệm cũng thực không tồi. Giang Mạn Mạn đã thực vui vẻ ta muốn đem nó phóng tới ta cái hộp nhỏ, cái hộp nhỏ đều là nàng bà bối, nàng khai nhiều như vậy mới khai ra này một cái, nàng phải hảo hảo cất chứa lên. Giang Cảnh Du lúc sau đem này một viên mỹ nhạc châu đưa đi Minh Châu đảo một nhà nhãn hiệu lâu đời Châu Đáo cửa hàng, thỉnh bọn họ hỗ trợ làm thành vòng cổ. đối như vậy tốt chân Châu, bọn họ cũng là hoang niên, làm một loạt giám định, sau đó cấp Giang Cảnh Du cung cấp vài khoản thiết kế đồ, này đó đều là bọn họ thủ tịch thiết kế sư bị kích phát linh cảm, có bất đồng phong cách cung giang cảnh du chọn lựa giang cảnh du chọn một cái thích nhất kế tiếp chính là kiên nhẫn chờ đợi triệu kiến quân bên kia xác thật không bao lâu mấy tháng thời gian liền bàn chuyện cưới hỏi hắn cứ gọi điện thoại lại đây nói là hai nhà người thấy cái mặt đến nỗi hôn lễ hắn liền không ở bên ngoài làm ở bộ đội làm một cái tập thể hôn lễ cố hướng hàng cùng giang cảnh du mang theo song bảo thai triệu kiến đan phu thê đều đi bọn họ nhận thức quá trình kỳ thật thực cũ kỹ chính là anh hùng cứu mỹ nhân triệu kiến quân đối tượng là đoàn văn công Thực được hoan nên, một lần đi ra ngoài chơi thời điểm gặp lưu manh, bị dây dưa thượng, vừa vặn triệu kiến quân ở phụ cận, nghe được thanh âm đuổi qua đi. Bị anh hùng cứu Mỹ nhân một hồi, Tôn Văn liền để bụng, cùng ba ba hỏi thăm người này, sau đó lại trốn một đoạn thời gian, liền thành. Triệu kiến quân phía trước không nóng nảy, nhưng là tại đây vị thế công hạ, không bao lâu đã bị bắt lấy. Cho nên đối mặt muội muội bọn họ chế nhạo ánh mắt, triệu kiến quân sa mục coi như cái gì cũng chưa thấy. Mà triệu kiến đan bọn họ còn lại là xem ở tân nhân trên mặt, không lấy cười hắn. Triệu kiến quân nhân sinh đại sự rốt cuộc giải quyết, giang cảnh du cùng phía trước kiến đan kết hôn khi giống nhau, cho phòng ở, mặt khác đổ trang sức bao nhiêu. Này đó là bọn họ làm nhà trai ra thanh ý. Bọn họ không nhất định không có, cũng không nhất định thiếu, nhưng bọn hắn hẳn là cấp phải cho. Băng không chính là thất lễ. Cái này phòng ở bởi vì bọn họ ở bộ đội không dùng được tân phòng. Cho nên Giang cảnh Du mua ở Tôn Văn Ba Ba gia phụ cận một cái tiểu khu, cũng chính là ở thủ đô, bọn họ về sau muốn lại xử lý hoặc là bị cấp hải tử đi học đều phương tiện. Đương Trần Trời phù hộ nữ nhi sinh ra thời điểm, Cố Hướng Hưng còn không biết con của hắn thân thể có chút vấn đề, nhìn đến sinh chính là cái nữ nhi, khuyên hắn tái sinh một cái, dù sao ngươi đều đã xuống biển, không có thể chế nội chỉ có thể sinh một cái quy định, tái sinh một cái, không chừng liền sinh cái nam hải. Hắn cho rằng hắn nói có thể được đến Trần Hoánh tán đồng. Kết quả lại là áp lực phẫn nộ trần oánh, tức giận làm hắn về nhà đi, liền ngươi có miệng, việc này ngươi bản tay quá giải, ngươi đừng động a. Cố Hướng Hưng không vui, ngươi nói gì vậy, ngươi trần ra về sau chẳng lẽ còn muốn lại đến một lần ở rể sao? Hắn hiện tại là giải thoát rồi, nay về sau nếu là chính mình đại nhi tử như vậy, hắn cũng không chịu nổi a. Chính hắn chính là ở rể quá người, biết ở rể có bao nhiêu khó chịu, rất khó lâu dài. Sinh đứa con trai là lựa chọn tốt nhất. Trần oánh sắc mặt khó coi. Chẳng lẽ nàng không biết sao, này không phải không thể được một tức lại muốn tiến một thức sao. Nếu là sinh nhị thai, con dâu công tắc liền không có. Hơn nữa lần này con dâu đã bị tội lớn, ở ngay từ đầu biết được thời điểm cũng không có bỏ xuống bọn họ. Nàng nào có cái kia mặt đi để nhị thai. Lúc này cô hướng hưng nói liền rất chọc nàng ống phổi. Đi đi đi, nhìn đến ngươi liền phiền, ngươi quản thiên quản địa, như thế nào liền không quản quản nhà ngươi cái kêu lịch ngậm chứng. Không phải ba bốn tuổi tiểu hoa nhi còn cùng cái tiểu hài tử giống nhau, ta đều nghe được lao sư nói hắn học tập không để bụng. lời này cũng chọc cố hướng hương ống phổi. hắn cái này tiểu nhi tử cùng hắn mấy cái ca ca tỷ tỷ không thể so, mông phía dưới liền cùng có cái đinh giống nhau, ngồi không được. học tập thành tích nếu không phải hắn còn ở nhìn chằm chằm, phòng trường liền phải đến ngược. xem đến hắn khó thở thượng hỏa, rồi lại bất lực. hiện tại nghe được nàng nói như vậy, hắn cũng không có tâm tình quan tâm đại nhi tử. Trở về nhìn đến ở chơi thủy tiểu nhi tử khí không đánh vừa ra tới, lấy ra chút điều, lăng không ném bạch bạch rung động, người tác nghiệp viết xong không có. Cố gia bảo căn bản không sợ hắn, bởi vì hắn mụ mụ ở, hắn hô một tiếng, "Mẹ, ba muốn đánh ta." Giây tiếp theo, Vương tiểu thúy liền từ trong phòng bếp chạy trốn ra tới, "Ai muốn đánh ngươi, nhi tử, ngươi yên tâm." Nàng trực tiếp liền đem người cấp hộ ở trong ngực, "Ngươi làm cái gì lại muốn đánh hài tử? Hai tử con nhỏ, có cái gì không hiểu chuyện chậm rãi giáo." Cố hướng hưng áp lực lửa giận, ta giáo còn chưa đủ nhiều sao. Hơn nữa hắn còn có thể nói là tiểu. Đều bao lớn rồi, còn như vậy không tiền đồ, ngươi che chở hắn có thể hộ cả đời. Hắn lớn như vậy, ngươi tổng nói ta đánh hắn, ngươi nói một chút ta có mấy lần thật sự đánh tới hắn. Tựa như hôm nay lúc này như vậy, hắn mới bày ra tư thế, nàng liền lao tới ngăn trở. Nếu nàng không ở, nhi tử cũng không sợ, quay đầu liền chạy, kia cẳng chân nhanh nhẹn thử. Hắn đều lo lắng cho mình có một ngày sớm hay muộn sẽ bị hắn cấp tức chết. Hắn nói lời này làm Vương Tiểu Thúy cùng cố ra bảo đều không thích nghe. Vương Tiểu Thúy, ngươi nếu là hảo hảo nói chuyện, Nhi tử như thế nào sẽ lo lắng ngươi đánh hắn, Nhi tử hắn chính là hiếu động một ít, hoặc bắt một ít mà thôi, đại gia không đều là như thế này sao? Làm sai chỗ nào? Ta cũng không có vẫn luôn che chở Nhi tử, ta đây là không thể gặp ngươi đối Nhi tử như vậy hung, hắn tại đây hêm đẹp chơi, ngươi hung cái gì hung? Cố hứng hưng hắn liền biết chơi, ngươi cũng không quản. Ngươi nói hắn không có sai, ngươi cũng không xem hắn thành tích, hắn với ai so với hắn đều là cuối cùng cái kia, ngươi liền không nghĩ nhi tử về sau thi đậu cái hảo đại học, chẳng lẽ muốn cùng ta giống nhau, cả đời tại đây ngật đáp ngồi sổn. Vương Tiểu Thúy, nơi này nơi nào không hảo, cái gì gọi là này ngật đáp góc, nơi này cũng rất khó hảo, nhi tử thành tích không phải thực hảo, cái kia là không có thông suốt, chờ hai tử học học, liền thông suốt, nam hài tử, thông suốt tương đối chế. Vương Tiểu Thúy tự nhiên cũng là hy vọng chính mình nhi tử có thể có tiền đồ, miệng nàng thượng không chịu thua, trong lòng vẫn là cảm thấy lời này có nhất định đạo lý. Cho nên nàng nửa ngồi sổm xuống thân thể, ôn tồn cùng nhi tử thương lượng, nhi tử, hôm nay tác nghiệp viết không có, ngoan một chút làm bài tập được không. Cố ra bảo nhìn đến mụ mụ cũng làm phản, không cao hứng, nhưng hắn biết lúc này chính mình hẳn là ngoan ngoan một chút, bằng không ba ba lại muốn phát giận, cho nên hắn không tình nguyện gật gật đầu, theo sau đưa ra điều kiện, ta muốn tiểu hết xanh. Cái kia sẽ nhảy tiểu hết xanh, mụ mụ ngươi cho ta mua, bằng không ta liền không đọc sách. Vương Tiểu Thúy đang muốn đáp ứng, bị cố hướng hưng cấp cự tuyệt. Ngươi nếu là lần sau khảo thí thành tích so lần này hảo, ta mới cho ngươi mua, bằng không không thể mua. Hảo đi. Cố ra bảo nhíu mày đáp ứng rồi. Nhưng là không mấy ngày, cố hướng hưng liền thấy được nhi tử ở nhà chơi tiểu hết xanh. hắn hỏa khí lập tức lên đây, ai cho ngươi mua? Mau cho ta, không chuẩn chơi ta không phải nói ngươi muốn khảo cái hảo thành tích mới cho ngươi mua sao?" Cố gia bảo bị hoảng sợ, đem Tiểu Hết xanh nắm chặt trong tay, chạy vào phòng bếp tìm hắn hậu trường, "Mụ mụ, ba đã trở lại, hắn muốn lấy đi ta Tiểu Hết xanh." Vương tiểu thúy có chút chột dạ, "Này món đồ chơi mọi người đều có, liền chúng ta nhi tử không có, ta liền cho hắn mua." Vương tiểu thúy nhìn Cố Hướng hưng sắc mặt không đúng, lại vội vàng đẩy đẩy nhi tử bà vai, "Ngươi cùng ngươi ba ba bảo đảm, ngươi sẽ hảo hảo học tập, cái này là trước tiên mua." Bằng không cái này món đồ chơi người liền phải còn cấp mụ mụ Cố ra bảo nhìn hắn ba ba mặt đen, đáp ứng rồi. Ta sẽ hảo hảo học tập, lần sau khảo thí hội khảo đến so nguyên lai like càng tốt. Ngoài miệng hắn là đáp ứng rồi, có thể hay không hảo hảo học tập vậy chỉ có chính hắn đã biết. Ba mẹ cũng sẽ không thật sự đối hắn thế nào. Vì cái gì muốn như vậy vất vả. Đến nỗi nói về sau, hắn học tập thành tích không hảo làm sao bây giờ, hắn không phải còn có thể tiếp hắn ba ba bàn sao. Hắn ba ba liền hắn một cái họ Cố nhi tử, Mụ mụ đã sớm nói, ba ba về sau hết thảy đều sẽ là chính mình. Không có khác, hắn cũng có thể quá rất khá, cần gì phải quá đến mất vả như vậy. Đây cũng là Vương tiểu Thúy một bộ phận ý tưởng. Nhi tử nếu là không có học tập kia căng ngân, không cần cưỡng chế hắn học tập, không sai biệt lắm là được, hắn về sau lại không phải không có công tác, chờ lúc sau nhi tử trưởng thành, hắn còn có ca ca tỷ tỷ có thể giúp đỡ, mặt khác chính là lớn nhất đại chỗ dựa, hắn đại bá một nhà bọn họ như vậy năng lực khe hở ngón tay tùy tiện dọt xương thứ gì liền đủ nhi tử ăn cả đời cái này ý tưởng cố hướng hưng cũng có bất quá hắn tưởng chính là hắn đại cao ý chí sắt đá không giúp đỡ liền tính nhưng nhi tử mấy cái ca ca tỷ tỷ không giống nhau đặc biệt là hắn thân ca ca thân tỷ tỷ trên người chảy một nửa tương đồng máu đây đều là có tiên đồ về sau giúp đỡ hắn một chút cho hắn an bài một cái không sai biệt lắm công tác dưỡng gia sống tạm đây là không thành vấn đề chỉ là làm cha mẹ Ai không nghĩ nhi tử càng tiền đồ đâu? Hắn nhìn Vương Tiểu Thúy, ngươi không thể quá sùng hắn, ngươi liền tưởng hắn về sau vẫn luôn nghe hắn ca ca tỷ tỷ nói xuống qua, không nghĩ chính mình hôn ra cá nhân dạng tới. Vương Tiểu Thúy, kia đương nhiên là tưởng. đương người tới nhất định số tuổi, liền sẽ không thể tránh khỏi gặp phải rất nhiều thân nhân mất đi. Giang cảnh du trước hết thu được chính là cứu công qua đời tin tức. Đây là nãi nãi duy nhất đệ đệ, hắn ở thượng trang thôn sinh hoạt. nhất tử quá thư thái. Ở nhà nhìn xem tiểu hài tử, hoặc là đi ra ngoài cùng những người khác tâm sự, hoặc là ở nhà trên ghế nằm trùng gió. Bên người tất cả đều là người nhà của hắn. Hắn qua đời đã đột nhiên lại không đột nhiên. Bởi vì hắn cho tới nay thân thể không phải quá khỏe mạnh, rất nhiều người đều cho rằng hắn sống không đến lúc này, nhưng là hắn sống đến. Nói đột nhiên còn lại là hắn liền như vậy không có gì đặc biệt ở buổi tối ngủ một giấc, buổi sáng hắn rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Trước đó cái gì dấu hiệu đều không có. Trương Lưu Vân là cái cảm xúc tương đối nổi liễm người, nàng về tới Thượng Trang Thôn lúc sau, nhìn đến, chính là đã chăn tôn thu thập chỉnh tề đệ đệ. Têu hắn, không bao giờ sẽ có hồi phục. Trương Lưu Vân không chịu không chế rất vài giọt nước mắt, lúc sau nàng liền vẫn luôn không có ở trước mặt mọi người chảy qua nước mắt. Nàng không thích ở đại gia trước mặt rơi lệ. Nàng lúc còn rất nhỏ liền biết rơi lệ sẽ không có kết quả. Hơn nữa nàng cũng rất sớm liền có dự cảm, đệ đệ sẽ so nàng sớm hơn rời đi thế giới này. Ngay nay tới. Nàng khổ sở, lại cũng không có như vậy khổ sở. Nhìn đến nàng cảm xúc tổng thể còn ổn định, những người khác đều thở dài nhẹ nhõn một hơi. Không bao lâu, lại thu được tin dữ. Ông ngoại té ngã một cái, nói là không có gì, nhưng là không bao lâu liền không hảo. Diệp Hồng Tú vội vàng từ thủ đô trở về, thấy hắn cuối cùng một mặt. Còn không có từ bi thương chung đi ra, ba ngoại tinh thần đầu cũng từng ngày kém. Cách xa nhau nửa tháng, liên tục hai chàng tăng sự, làm hai cái cứu cứu đều mỏi mệt bất ham. Diệp Hồng Tú vội xong rồi những việc này, liền ngã bệnh, bị vội vã đưa đến bệnh viện. Giang Cảnh Du canh giữ ở bên người nàng chiếu cố nàng, nàng tỉnh lại, nhìn đến nữ nhi tại bên người, làm nàng trở về, ta nơi này có ngươi ba đâu, ngươi vội đi thôi. Nàng hữu khí vô lực, ta nơi này cũng không có gì đại sự, chính là mệnh, làm ta chậm rãi thì tốt rồi. Giang Cảnh Du như mày, mẹ, ngươi đừng nói này đó, ngươi nhanh đưa thân thể dưỡng hảo, so cái gì đều cường. Chúng ta cũng có đoạn thời gian không có hảo hảo nói chuyện, ngươi liền không muốn cùng ta trò chuyện. Diệp hông tú, ta cũng chưa nói không nghĩ. Giang Cảnh Du, nếu ngươi tưởng nói, đừng nói những cái đó, ta có thể phối hợp hảo, thực sự có chuyện gì, ta phải đi khai, ta sẽ cùng ngươi nói. Giang Minh Chí không hề răng, liền ở bên cạnh thủ. Nàng này một ngã xuống, đem hắn hoảng sợ. Nhanh lên hảo đứng lên đi. Đừng dọa hắn. Hắn nhắc gan. Chờ đến mụ mụ thân thể hảo một ít. Giang Cảnh Du mang theo bọn họ xuất ngoại. Người chết đã đi xa, chúng ta hẳn là về phía trước xem, người cũng không đi qua tiểu đệ công tác quốc gia, đi, chúng ta nhìn xem bên kia là thế nào. Giang Cảnh Du mang theo bọn họ, còn có ra ra mãi mãi cùng đi nào đó ở Hải Dương Trung Đào Quốc. Nơi này cũng có không ít đồng hương ở chỗ này sinh hoạt. Bọn họ đi tới nơi này lúc sau, không cần cưỡng cầu nhất định phải có ngoại ngữ cơ sở mới có thể cùng người khác giao lưu. Có tương đương một bộ phận là nói chính là đồng dạng ngôn ngữ ở chỗ này có sạch sẽ ngăn nắp bờ cát, mênh ngông vô bờ hải dương, màu lam rộng lớn không chung. Mỗi một bức hình ảnh nhìn qua đều xinh đẹp như là tốt sở tơ thượng mới có thể xuất hiện cảnh tượng. ở như vậy mỹ lệ địa phương, người tâm tình bất chi bất giác cũng trở nên chống trải lên. Diệp Hồng Tú bị Nữ Nhi mang theo nơi nơi đi, tâm tình dần dần thư hoãn, chậm rãi tiếp nhận rồi chính mình ba mẹ đều không còn nữa sự thật. Vương Bi Thương mắt lập tức, nàng cũng thấy được Nữ Nhi mang ra tới kia một cái chân châu vòng cổ, xác thật rất mỹ lệ. Nàng nghĩ có lẽ nàng ở chỗ này vận khí tốt cũng có thể được đến một cái. Nàng nhặt được Mỹ nhạc Úc, bất quá bên trong là trống không, chỉ có ốc thịt. Nàng đã trải qua lần lượt thất vọng. Sau đó nữ nhi mang theo nàng đi chọn lựa mang theo chân châu chờ đến chai, chính mình khai. Có thể khai ra cái gì chân châu xem vận may. Hảo hảo qua một phép nghiện. Tuy rằng không có khai ra giá trị đặc biệt cao. Cũng có thể thấu ra một bộ chân châu trang sức. Qua nghiện lúc sau, giang cảnh du tóm được bọn họ đi lặn xuống nước. Mang theo bọn họ đi hải câu, đi trên biển cá hoa tử hạ vong thể nghiệm được mùa vui sướng. Có một ít kích thích trò chơi không thể chơi, liền này đó đã làm người không kịp nhìn. Diệp Hồng Tú cùng Giang Minh Chí cũng không dám hỏi nữ nhi ở chỗ này chơi xài bao nhiêu tiền, nói vậy kia sẽ là một cái làm cho bọn họ cơ tim tắc nghẽn con số. Vì làm chính mình trái tim dễ chịu một chút, bọn họ lựa chọn không hỏi. Tận tình mọi nhạc, quên bi thương, đây cũng là khởi Giang cảnh tường bọn họ muốn thấy. Diệp Hồng Tú liền thật sự tạm thời buông xuống phía trước hết thảy, tỷ như tiểu tôn tử hắn bên kia ở hắn bà ngoại trong nhà không biết thói quen hay không, còn có con dâu có phải hay không lại trầm mê với công tác, không biết nàng có hay không đúng giờ trở về ăn cơm từ từ. Ở bọn họ nghỉ phép giải sầu thời điểm, Triệu Kiến Đan nàng lại gặp một cái người quen. Cái này là nàng đại đường đệ, là nàng sau mãi sinh thúc thúc nhi tử, so nàng tiểu một tuổi, trước kia không có thiếu bị hắn khi dễ. Nhiều năm như vậy qua đi, ở nhìn thấy hắn thời điểm, Triệu Kiến đan vẫn là trước tiên liền nhận ra người này là ai. Triệu Quốc Lượng cũng nhận ra Triệu Kiến đan. Hắn nhật tử hôn đến không tuổi. ở ra gia nãi nãi cùng cha mẹ chuẩn bị hạ, hắn ở trong thành tìm được rồi một phần công tác. Bất quá công tác này càng ngày càng vô pháp thỏa mãn hắn, hắn liền đem kia công tác cấp bán, đi tới Đa khu. chuẩn bị bằng vào chính mình bản lĩnh sông ra đầu. Lúc sau hắn vận khí tốt, theo đồng hương lão bản, hắn nguyện ý để bọn hắn tín nhiệm hắn. Lần này gặp mặt là một cái ngoài ý muốn. Triệu quốc lượng đi theo lão bản bên người tới tham gia một cái cắt băng, mà hắn cái này đường tỷ đi theo một cái lãnh đạo bên người cũng tới. Xem như vậy nàng địa vị cũng không thấp. Triệu quốc lượng lúc ấy chỉ là cảm thấy quen mắt, sau lại nghe được tên nàng lúc sau, mới chân chính đích xác nhận. Hắn vẫn luôn đều nhớ rõ này huynh muội hai cái tên. Bọn họ vận khí tốt. Ở đại bá qua đời lúc sau, vốn dĩ hai người kia đều hẳn là trở thành nhà bọn họ tiểu nô lệ, giúp bọn hắn ra cùng nhau làm việc. Lại chạy tới một người chính là đem bọn họ huynh mỗi hai cái mang đi, còn từ ra ra trong tay cầm đi một bộ phận trợ cấp. Điểm này ra ra mãi mãi mang rất dài một đoạn thời gian. Mọi người đều nói bọn họ là đi hưởng phúc. Bọn họ sẽ ăn sung mặc sướng, không chừng mang đi bọn họ người còn sẽ cho bọn họ an bài công tác. Hắn lúc ấy trong lòng liền nhớ thương thượng. Thật muốn là có chuyện tốt như vậy. kia hẳn là chính mình mới đúng. Hắn mới là triệu gia nhất triệu coi trọng người, có đồ tốt nhất, cũng nên đều là của hắn. Cố tình hắn không biết bọn họ đi đâu vậy. Cũng chỉ có thể ngẫu nhiên nhớ lại tới, tiếp nối một phen, hiện tại thoạt nhìn cái này suy đoán là thực chính xác. Bọn họ huynh muội hai cái sắc thật bị mang đi quá thượng ngày lành, điểm này chỉ là từ trên mặt nàng, trên tay làn ra là có thể xác nhận, lại có chính là nàng hiện tại thân ở vị trí cùng quần áo khí độ. Cái này làm cho triệu quốc lượng thực không dễ chịu. Hắn tiến thêm một bước tìm hiểu, biết được nàng cư nhiên vẫn là sinh viên, vẫn là lúc ban đầu kia mấy giới thi đại học sinh, sinh viên A. Nhiều không được a Hiện tại sinh viên vẫn là một cái không thể trèo cao quân thể. hắn lao bản muốn chiêu một cái sinh viên, căn bản không có người nguyện ý tới. Có cái cao trung sinh liền không tồi. Chỉ bằng nàng cái này thân phận, nàng liền không cần lo lắng không có ngày lành quá. Không giống chính mình, còn phải dùng các loại phương pháp chứng minh chính mình, mới có thể vẫn luôn bị lao bản trọng dụng Triệu quốc lương cảm thấy chính mình tâm đều phao tới rồi hàm trong nước, khó chịu thực. Bọn họ qua nhiều năm như vậy ngày lành. Lại một chút đều không nghĩ bọn họ này đó huyết mạch thân nhân, thật là quá lương bạc. Ngay cả ra ra, cũng không biết bọn họ nhật tử quá tốt như vậy. Triệu quốc lượng lúc này đột nhiên nhớ tới, trước kia tiểu thúc giống như nói hắn tự hồ là gặp được bọn họ, hiện tại nghĩ đến phòng trừng là được. Triệu kiến đang ở chỗ này, không biết triệu kiến quân đi đâu vậy. Phòng trừng nhật tử cũng không kém bao nhiêu. Triệu quốc lượng đi trở về một chuyến, hỏi hắn ba mẹ. Lúc trước mang đi bọn họ người là ai? Là cái gì thân phận? Điểm này hắn ra ra, hắn ba cũng không thế nào nhớ rõ, chỉ nhớ rõ là ngươi đại bá chiến hữu, làm sao vậy? Triệu quốc lượng, ta tưởng biết rõ ràng điểm sự. Không nhớ rõ, cũng không có quan hệ, hắn đi tìm ký lục, bởi vì bọn họ là liền hộ khẩu quan hệ cùng nhau chuyển đi, như vậy không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hẳn là có thể tìm được ký lục mới đúng. Hắn đi thôn trưởng bên kia hỏi, bởi vì hắn hiện tại ở bên ngoài ai trở về cũng ngăn nắp lượng lệ, hắn muốn xem này tư liệu cũng không tính cái gì liền cho hắn nhìn. Hắn đem này địa chỉ cùng tên họ đều nhớ xuống dưới. Dễ Thủy huyện, Thượng Trang đại đội, Cố Hướng Hằng. Thượng Trang đại đội, Cố Hướng Hằng. Tên này có chút quen mắt ta. Hắn ở nơi nào nghe nói qua? Hắn tìm một cơ hội, đi tới Dễ Thủy huyện, Thượng Trang thôn, sau đó phát hiện hắn căn bản không cần như thế nào hỏi thăm, sẽ biết Cố Hướng Hằng thân phận, hắn hưng phấn cả người đều đang run rẩy. Đây là một cái đại nhân vật. Một cái hiện tại ở tỉnh thành đảm nhiệm quan lớn đại nhân vật. Hắn hiện tại đã không ở nơi này, rất ít trở về, nhưng nơi nơi đều có hắn truyền thuyết. Hắn đối tượng cũng là một cái rất có năng lực người. Hắn kia bị bọn họ nhận nuôi đường ca đường tỷ đồng dạng là ở chỗ này không ít người đều biết đến nhân vật. Tỷ như hắn đã biết, hắn cái kia đường ca đi bộ đội tham gia quân ngũ, lại tỷ như nói bọn họ hai cái là bị bọn họ coi nếu thân tử nuôi lớn, từ nhỏ ăn mặc chi phí đều cùng thân sinh tử Tây Bình. Bọn họ chính là có huyết thống quan hệ thân nhân. Triệu quốc lượng nghĩ tới bọn họ đánh hảo quan hệ lúc sau quang minh tương lai. Kích động không kềm chế được. Hán hoa rất dài một đoạn thời gian mới bình tĩnh lại. Không thể xúc động. Từ nhiều năm như vậy bọn họ đều không có trở về lại đây xem, bọn họ hẳn là đối trong nhà có chút oan khí. Lúc trước xác thật đối bọn họ thái độ không tốt lắm. Bất quá cũng đem bọn họ nuôi lớn. Ân, vẫn là lớn hơn đoán. Nói vậy bọn họ hảo hảo nhận cái sai, tỏ vẻ nhiều năm như vậy tới đều thực tưởng nghiệm bọn họ lại hảo hảo nói chút mềm hóa, bọn họ sẽ tha thứ. Rốt cuộc bọn họ là người một nhà, máu mủ tình thâm người một nhà a. Vì thế Triệu Quốc Lượng sáng tạo vài lần gặp mặt trùng hợp, nếu nàng có thể nhận ra chính mình, liền càng tốt. Bất quá hắn thất vọng rồi. Nay đó gặp mặt trùng hợp, đối phương không có một chút mặt khác phản ứng, nhìn đến hắn, cùng nhìn đến mặt khác người qua đường dắp giống nhau như lúc, làm Triệu Quốc Lượng không tự chủ được sờ sờ chính mình mặt. Hắn cùng khi còn nhỏ khác biệt là rất lớn đi. Nàng đều nhận không ra. Kia không có biện pháp, chỉ có thể chính mình chủ động. Hắn chờ ở một cái tiệm cơm đối diện, hắn quan sát tới rồi, nàng ngẫu nhiên sẽ cùng đồng sự tới nơi này ăn cơm, nhìn đến nàng tiến vào, đợi trong chốc lát, hắn cũng đi vào, nhìn đến nàng ở ăn cơm, hắn ở nàng trước mặt dừng lại, lộ ra rõ ràng kinh hỉ, ta rốt cuộc lại gặp được ngươi. Phía trước gặp mặt liền cảm thấy có một loại quen thuộc cảm, sau lại nghe được có người kêu tên của ngươi, ta mới nhận ra tới, nguyên lai là ngươi, ta là ngươi đệ đệ à? Ta là quốc lượng, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Triệu kiến đan hơi hơi ngẩng đầu, nhìn cái này quấy dày nàng ăn cơm hứng thú người, nói một chữ, Lan. Trưng một trăm linh hai rào hấn. Triệu quốc lượng không nghĩ tới triệu kiến đan sẽ là như vậy một cái hồi phục, trên mặt hắn tươi cười tức khắc liền cứng lại rồi. Ngươi như thế nào có thể, ngươi như thế nào có thể hắn nhìn quét triệu kiến đan, còn có nàng bên cạnh đồng sự. Nàng liền không thèm để ý chính mình hình tượng sao. Tại như vậy nhiều người Mỹ mắt phía dưới nói như vậy, thái độ này. Triệu Kiến Đan để ý hình tượng, nhưng cũng không có như vậy để ý hình tượng, nàng nhấc lên mi mắt, không cần ở trước mặt ta khoe khoang ngươi kia buồn cười tiểu thông minh, mục đích của ngươi ta không muốn biết, nhưng là nó rõ ràng tựa như buổi tối duy nhất sáng lên tới kia chằm đèn. Triệu Quốc Lượng duy trì trên mặt tươi cười, ta có cái gì mục đích, tỷ, ngươi có phải hay không hiểu lầm? Ta là ngươi đệ đệ nha. Triệu Kiến Đan nhướng mày, vẻ mặt cự tuyệt, không cần kêu tỷ của ta, ta mẹ không có cho ta sinh cái đệ đệ, lôi kéo làm quen như vậy tùy tiện. Nơi này là không phải khắp nơi đều có ngươi tỷ ngươi ca ngươi đại gia. Phụt! Dựng lên lỗ thai xem diễn trong đám người có người nhịn không được cười ra tiếng. Sau đó chính mình đem miệng cấp bưng kín, để tránh quấy rầy tới rồi bọn họ. Triệu quốc lượng sắc mặt đỏ lên, ngươi như thế nào có thể nói như vậy, nhiều năm như vậy, các ngươi bị người nhận nuôi đi rồi lúc sau liền không còn có trở về, nhưng là máu mủ tình thâm, chúng ta vẫn là người một nhà a, vẫn là nói. Ngươi cảm thấy chúng ta trên lệch đã quá lớn. Hắn lộ ra khổ sở biểu tình. Nghe đến đó, ở chỗ này ăn cơm người đã có phán đoán, đây là bị người trong sạch nhận nuôi liền khinh thường còn ở quê quán nghèo đệ đệ trên nghèo yêu giàu tiết mục sao. Một đám, ăn cơm nhấm nuốt thanh âm đều thu nhỏ, liền sợ thiếu nghe xong cái gì quan trọng tin tức. Đang nghe bắt quái phương diện này, không thể không nói, mọi người đều có su đồng tính. Triệu kiến đan chỉ cảm thấy quả nhiên, chứ bỏ cho nàng bắt nước bẩn cùng đạo đức bắt góc, hắn còn có khác cái gì lựa chọn đâu. Nàng không giận phản cười Nguyên lai là như thế này à, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói cái gì, bất quá đâu, con người của ta tính cách kỳ thật từ nhỏ đến lớn đều không có cái gì biến hóa, tâm nhãn tiểu, còn mang thủ, chẳng qua trước kia ta liền tính lại như thế nào mang thủ tâm nhãn tiểu cũng chưa dùng, bị đánh thiếu chút nữa liền mệnh đều không có, càng đừng nói làm điểm cái gì, bất quá cũng may, hiện tại đã không giống nhau. Nàng là sẽ trả thù. Lúc này triệu quốc lượng đột nhiên có chút bất an, tỷ, ngươi nói cái gì đâu. Trước kia ra giàn mãi mãi là đánh ngươi, bọn họ cũng biết sai rồi, ngươi liền xem ở bọn họ tuổi lớn phân thượng tha thứ bọn họ đi, ta thế bọn họ cho ngươi nhận sai, ngươi muốn thế nào mới có thể tha thứ bọn họ. Chúng ta đều sẽ nỗ lực thỏa mãn ngươi, chỉ cần ngươi có thể hết giận. Hán tư thái phóng rất thấp. Nhưng đối với triệu kiến đan tới nói, nói nói mấy câu, liền muốn khinh phiêu phiêu đem bọn họ huynh muội hai cái chịu quá khổ bất quá. Nàng hiện tại trên người còn có lúc trước lưu lại vết xẻo. Triệu kiến đan đứng lên. Công đạo tự tại nhân tâm, ngươi nói lại nhiều cũng vô pháp che giấu các ngươi người một nhà là hút máu địa lớn sự thật, hiện tại còn tưởng lại đến hút máu. Ban ngày ban mặt, không cần phải gấp gấp nằm mơ. Nàng nâng lên cằm, liếc xéo hắn, khí thế mười phần. Lão bản, nhớ ta chứng thượng. Nói xong, quay đầu liền đi. Ở mặt khác thực khách tiếp nối dưới ánh mắt, trận này diễn tạm thời hạ màn, bọn họ muốn biết kế tiếp, lại không có ai như vậy hảo tâm nói cho bọn họ. Triệu quốc lượng. Người này như thế nào không ấn kịch bản ra bài đâu, hắn đều nói như vậy, nàng liền không nghĩ ra một hơi. Chỉ cần nàng đem này một hơi ra, lại làm Ra Ra lại đây bán cái thảm, nàng cũng liền sẽ buông quá khứ về điểm này khúc mắc. Mặc kệ nói như thế nào, người đều là chú ý căn nguyên. Nàng họ triệu là Ra Ra cháu gái, đây là dứt bỏ không xong ràng buộc. Nàng hiện tại này dầu muối không ăn bộ dáng, nhưng thật ra làm hắn có chút lưỡng lự, kế tiếp hắn hẳn là như thế nào làm. Lúc sau Triệu Quốc Lượng liền thu được tin dữ, hắn lão bản, bọn họ đồng hương lão bản, coi trọng hắn để bạn hắn lão bản không cần hắn. Làm hắn đi. Triệu Quốc Lượng hỏi vì cái gì, lão bản hắn còn không chịu nói, hắn vài thiên qua đi đánh cảm tình, mới làm lão bản ấp úng mà để lộ ra một tin tức, hắn một đám hóa bị tạm, tập ở nửa đường thượng. Thủ tục là có chút vấn đề, nhưng là phía trước đều có thể quá. Hiện tại nếu là bổ thượng thủ tục, kia yêu cầu thời gian liền không phải một ngày hai ngày. Kia phê hóa vẫn luôn đè nặng Hắn không thể kịp thời giao hàng, nhiều một ngày, liền nhiều một bút trệ tiền thế trước, thời gian dài, này bút hóa liền nện ở trong tay, hắn còn muốn phó tiền vi phạm hợp đồng. Hắn vội không ngừng cho người ta tặng lễ thỉnh dơ cao đánh khẽ. Kết quả đối phương không thu lễ, nhưng thật ra nói điểm nguyên nhân. Hắn đây là đắc tội với người. Nếu là còn không nghĩ lại đến một lần, liền phải cùng nào đó người phân rõ giới hạn. Người đắc tội với ai? Triệu quốc lượng hắc mặt nghiến răng nghiến lợi, cùng hắn lao bảng kêu hoan bản Ta đại khái biết là ai làm, là ai, là tỷ của ta, thân tỷ tỷ, là ta thân đường tỷ. Vì cái gì? Hắn lao bản trên giới đánh giá một chút triệu quốc lượng, khi nào ngươi có như vậy năng lực thân thích, ngươi còn đắc tội nàng. Hắn cũng kiếm lời không ít tiền, nhưng là đối những người này, hắn cũng sẽ không làm ra cái gì mạo phạm sự a. Giống như vậy, tập hắn một chút, có vấn đề sao? Cái gì vấn đề đều không có. Chính hắn phải bắt mù. Triệu quốc lượng vội vàng giải thích một chút. Cái này tỷ tỷ rất nhiều năm không có liên hệ, trước kia có chút hiểu lầm, ta sẽ cùng nàng giải thích rõ ràng, lần này sự nhất định là hiểu lầm. Lão bản ngươi lại cho ta một cái cơ hội. Hắn bị sao con mực không nhất định còn có như vậy vận khí bị tân lão bản coi trọng. Có như vậy phong cảnh ngày lành. Nhưng là hắn lão bản không nghĩ bồi hắn chơi, nếu là thân tỷ đệ, có cái gì không thể nói khai, ngươi còn dùng lo lắng tiền đồ. Ngươi trực tiếp làm tỷ tỷ ngươi cho ngươi an bài cái hảo địa phương không phải được rồi? Hắn nhưng không nghĩ chính mình thuộc hạ còn có cái không động đậy đến tổ tông. Triệu Quốc Lượng, lão bản, không phải. Nhìn lão bản rời đi bóng dáng, Triệu Quốc Lượng khóc không ra nước mắt. Triệu Kiến Đan sẽ cho hắn an bài một cái hảo công tác. Liền trước mắt tới xem, không phải rất là quan. Triệu Quốc Lượng dự cảm là chính xác, chỉ là hắn hy vọng cái này dự cảm càng sai lầm càng tốt, Triệu Kiến Đan là thật sự đem hắn trở thành kẻ thù. Không chỉ có làm hắn lão bản đem hắn công tác làm không có, mặt khác cũng không thuận lợi. Hắn chủ địa phương chủ nhà nói không thuê cho hắn, làm hắn nhanh lên tìm địa phương đem đồ vật dọn đi. Bằng không liền đem đồ vật của hắn ném văng ra. Hắn đi tìm khắc công tác, đã đá chìm đáy biển, hắn lại đi triệu kiến đan đơn vị, tìm nàng hòa giải, hắn hạ quyết tâm, muốn càng đáng thương một ít, nhất định phải làm nàng ra khẩu khí này, về sau tương lai còn dài. Chỉ là có lại nhiều tính kế, cũng không có tác dụng, hắn không thấy được người. Lúc này hắn tàn nhẫn kính cũng lên đây, ngươi không thấy ta đúng không? Ra đây khiến cho ngươi không thể không thấy. Hắn trở về đem chính mình ra ra triệu đại phúc cấp mang theo lại đây, làm hắn ở đơn vị trước mặt cùng đại gia bán thảm. Đưa một cái đầu tóc hoa dâm, hàm răng cũng chưa còn mấy viên láo ra ra ở đơn vị cửa nói chính mình cháu gái không hiếu thuận thời điểm, thực dễ dàng gợi lên đại gia đồng tình. Liên cùng triệu quốc lượng giống nhau, triệu đại phúc cũng cảm thấy này không hợp lý. Nếu không phải tôn tử nhắc tới tới hắn đều đem này một đôi huynh muội cấp đã quên, kết quả phát hiện bọn họ nhật tử quá đến tốt như vậy không có thiên lý. Chính mình nhật tử quá đến tốt như vậy, lại không kéo rút nhà mẹ đẻ. Nàng không phải nhân dân công bộc sao. Nàng như thế nào còn có thể tại bên trong hào hào đợi, nàng muốn ra tới. Nàng đã có tiền có địa vị, tự nhiên muốn kéo nhà mẹ đẻ một phen, nàng còn có đệ đệ không có kết hôn, yêu cầu mua phòng, nàng cháu trai cháu gai có còn không có đi học, yêu cầu học phí, còn có hắn, hắn là nàng thân ra ra, ở nhà ăn rau xanh, nàng ở bên ngoài ăn sung mặc sướng, này thích hợp sao. Tất cả đều là nàng muốn xuất lực địa phương. Triệu Đại Phúc cảm thấy chính mình yêu cầu cũng không cao. Chỉ cần nàng cấp một số tiền giúp bọn hắn ở quê quán trong thành mua cái phòng ở, lại đem mỗi tháng tiền lương một nửa lấy ra tới cho hắn là được, hắn mặt khác cháu gái cũng là như thế này làm. Hắn còn cho các nàng để lại một nửa đâu. Cũng đủ các nàng chi tiêu. Đã biết nàng đơn vị ở nơi nào, nàng trốn đi cũng vô dụng, chính mình liền ở nàng đơn vị cửa ngôi bất động. Hắn cũng không tin, ra ra vào vào nhiều người như vậy. Không có một cái là nàng lãnh đạo, nàng nếu là không nghĩ chính mình tiền đồ bị ảnh hưởng nói, nàng nhất định phải đến muốn tới thấy hắn, thỏa mãn hắn yêu cầu. Bộ dáng này trực tiếp mạnh bạo, triệu quốc lượng có chút lo lắng, bất quá nhìn ra ra này lời thề son sắt bộ dáng, có lẽ cũng có thể thành. Hắn liền không có nói cái gì nữa, nhưng trung quy vẫn là không thành công. Hắn ra ra đi một lần, đợi một ngày, nói mồm mép đều làm, vào không được, cũng không ai ra tới, không phải không nghĩ trên mặt đất lan lộn kêu khóc. Chỉ là một làm như vậy, bên trong bảo an liền nói muốn đưa bọn họ đi cục cảnh sát, chỉ có thể lựa chọn văn nhã điểm phương thức biểu đạt chính mình bất mãn. Ngày đầu tiên, bất lực trở về. Triệu đại phúc, không có việc gì, mới ngày đầu tiên, ngày mai ta còn tới. Triệu quốc lượng, hào liệt. Sau đó hắn đã bị bộ bao tải đánh một đốn. Đem hắn một khuôn mặt đánh thành đầu heo. Hắn không biết là ai động tay, còn nghĩ có thể hay không là ngoài ý muốn, là hắn đắc tội người. Này không phải không có khả năng. Nhưng ngày hôm sau, ra ra đi lần thứ hai, trở về thời điểm hắn lại bị đánh một đốn, lúc này hắn chân thiếu chút nữa bị đánh gãy, đi đường khắp khiễng, thập phần chật vật. Không cần lần thứ ba, triệu quốc lượng sẽ biết là ai làm. Hắn đi báo cảnh, làm cảnh sát đi đem người cấp bắt lại. Nhưng là không có chứng cứ, hơn nữa đối phương còn có nhân chứng, không ngừng một người nhân chứng, không chỉ có triệu kiến đan, ngay cả nàng nam nhân đều không có không, như vậy là ai làm. Triệu quốc lượng đỉnh một chương đầu heo mặt, Thiếu chút nữa nước mắt sái đương trường, chính là các nàng làm, khẳng định là nàng làm, các ngươi mau đem nàng cấp bắt lại à, nàng đây là phạm pháp. Các ngươi không chảo, chính là quan lại bao che cho nhau. Cảnh sát, là thật sự khuyết thiếu chứng cứ, hơn nữa, nhìn này thương nghiêm trọng, nhưng trên thực tế đều không có thương đến tầng, nghiệm thương cũng chính là cái vết thương nhẹ. Triệu quốc lượng, này còn vết thương nhẹ, hắn thật sự khóc, này tuyệt đối là quan lại bao che cho nhau. Nếu ra ra nếu là còn đi đệ tam hồi nói, có phải hay không hắn còn muốn lại bị đánh một đốn? Lại đến một lần, hắn không dám bảo đảm chính mình chân có thể hay không bị đánh gãy. Nhưng là cứ như vậy từ bỏ, triệu quốc lượng không cam lòng, triệu đại phúc cũng không cam lòng. Nhìn tôn tử này thảm dạng, căn chặt răng, ta ngày mai lại đi một lần, ta đi tìm nàng lãnh đạo cáo trạng. Ngươi nhịn một chút, nhịn một chút, triệu quốc lượng, ra ra a đây là không đánh vào trên người của ngươi, ngươi thịt không đau đúng không? Hắn há miệng thở dốc, rốt cuộc vẫn là không có phản bác. Chỉ là hắn không có thành công. Ở đi phía trước, bọn họ thu được trong nhà điện thoại, triệu quốc lượng hắn ba té ngã một cái tiến bệnh viện, này chẳng lẽ lại là triệu kiến đan động tay. Nàng thật là thật quá đáng, không chỉ có đối chính mình xuống tay, còn đối nàng ba động thủ, xuống chút nữa, nàng có phải hay không phải đối ra ra động thủ. Liên ra ra tuổi này nếu là thật sự bị đánh một đốn, kia còn có thể có mệnh ở. Triệu quốc lượng mang theo ra ra cùng nhau đi trở về. Bọn họ vẫn là quý trọng chính mình mặc nhỏ. Triệu kiến đan biết, đối đại những người này giảng đạo lý là vô dụng, bọn họ không biết tìm tới môn đến chính mình sẽ không chào đón bọn họ. Biết, chỉ là bọn hắn nhìn đến ích lợi làm này đó đều bị bọn họ cấp mạnh mẽ xem nhẹ. Nhìn triệu quốc lượng ra thanh mặt xương phù bộ dáng, triệu kiến đan ra một ngụm hắc khí. Nàng vén tay áo, nhìn chính mình trên tay một cái vết sẹo cái này vết sẹo là nàng lúc trước đói cực kỳ trộn phòng bếp một cây khoai lang đỏ khô bị ra ra đánh nếu không phải hắn tuổi tác lớn, nàng thật sự sẽ lại đánh trở về. bất quá hắn không thể đánh, tuổi trẻ lực tráng triệu quốc lượng có thể. cha thiếu nợ thì con trả, hứa chi lúc trước chính mình cũng không thiếu bị hắn khi dễ. nay chỉ là nàng thu, muốn tới một chút lợi tức. chuyện này triệu kiến đan không có cùng giang cảnh du bọn họ nói, là xong việc qua hảo một đoạn thời gian, nàng không cẩn thận nói lẩu khẩu phong, giang cảnh du mới biết được. nàng vì nàng đau lòng, ngươi đơn vị người nói như thế nào? triệu kiến đan. Bọn họ làm những cái đó vô dụng, ta chuyện quá khứ, ta đơn vị người đều đã biết, bọn họ là đứng ở ta bên này. Nàng không ngại chính mình vạch trần trên người vết sẹo, bởi vì nàng một chút chỗ tốt đều không muốn cho bọn hắn chiếm đi. Người là thực phức tạp. Có chút người đã biết, sẽ đồng tình nàng. Có chút người sẽ khinh thường nàng. Nhưng nàng mục đích đã tới, nàng nói ra nguyên nhân lúc sau, lại nói nàng ra ra một phen tuổi bộ dáng này khóc lóc kể lể nàng không nên nói. Liên tính thực sự có cái loại này ôm đều là cha mẹ. Đều là trưởng bối ý tưởng, ở nàng tiên minh thái độ hạ, cũng câm miệng. Nay liền vậy là đủ rồi. Xong việc triệu kiến quân cũng biết chuyện này, sắc mặt của hắn rất khó xem. Đây là hồi thứ hai. Mỗi lần này đó phiền toái đều là tìm được rồi muội mọi nơi đó, sau đó muội mọi chính mình giải quyết, hắn cái này đương đại ca thật vô dụ. Hắn chịu một cái thời gian trở về cái kia thôn, ngay từ đầu, kia ra ra cùng cái gọi là thân thích còn cùng hắn cáo trạng, cho rằng hắn là muốn nhận tổ quy tông. Hắn cùng muội muội không giống nhau, hắn là trên tay gặp qua huyết, phát tắc một hồi, cho bọn họ một cái khắc sâu giáo hấn, lúc sau bọn họ huynh muội hai cái tên liền thành triệu gia cấm kỵ, ai cũng không dám nhắc tới. Trừ bỏ cho bọn họ một cái khắc sâu giáo hấn ở ngoài, triệu kiến quân còn cho hắn trong trí nhớ giúp quá bọn họ huynh muội người vươn viện thủ, cho bọn hắn chỉ điểm, làm cho bọn họ quá thượng hảo nhật tử. Ở triệu đại phúc bọn họ xem ra, này đó vốn là người ngoài. Hiện tại lại ở cái kia sát tinh dưới sự trợ giúp quá đến so triệu ra người còn muốn hảo, mà bọn họ trừ bỏ đỏ mắt cái gì đều làm không được. Liên oán giận đang nói xuất khẩu phía trước đều phải nhìn xem chung quanh có hay không người. Từng ngày, không hậm hực đều phải hậm hực. Cố thịnh bị từ tốt nghiệp lúc sau, đã bị ba cấp ném tới cơ sở. Hán từ nhỏ tới nay liền không có chịu quá cái gì khổ. Đến nỗi nói làm việc nhà nông những cái đó, là có, nhưng là cùng chân chính nhà nghèo quá khổ nhật tử vẫn là không thể so. Hơn nữa bọn họ huynh muội đọc sách tương đối sớm, ở cơ sở nhiều tôi luyện mấy năm, đối hắn có chỗ lợi. Vì thế hắn tốt nghiệp lúc sau liền đến Tây Bắc nào đó sơn thôn. Nơi này là thật sự khổ a, thật là mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, thời tiết tác liệt, thiếu thủy, gió cát, còn có báo cát, nếu là trời mưa hạ lớn một ít, còn dễ dàng xuất hiện khác tai họa, tỉ như đất đá trôi. Như vậy thổ địa, làm ở chỗ này sinh hoạt người liền điền no chính mình bụng đều không dễ dàng. Hắn ở chỗ này đãi 3 năm thời gian. Đương hắn từ nơi này đi ra ngoài thời điểm, cố hy nhìn đến bộ dáng của hắn đều giật mình, ca, ngươi mấy năm nay là thật sự chịu khổ. Gương mặt này bị gió cắt cấp ủ chín bài tuổi. Bất quá trên người hắn khí chất sắc thật cũng trở nên càng thêm một trọng, nhìn dáng vẻ ngươi thu hoạch cũng không nhỏ. Cố thịnh gật gật đầu, ngươi đâu, thế nào? Hắn này 3 năm, về nhà số lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay, cùng muội muội, hoàng hút gian, lần trước gặp mặt cũng là nửa năm trước sự. Ta thế nào? Cố hy than một tiếng, ta khá tốt. Nàng mấy năm nay bận rộn về bận rộn, sinh hoạt trình độ là thật sự không có như thế nào mệnh nàng, còn chơi nam biển bắc nơi nơi chạy, chẳng qua. Nàng sờ sờ chính mình mặt, lại sờ sờ còn rậm rạp đầu tóc. Nàng con trẻ, nhưng là tổng lo lắng cho mình trên mặt dài quá nếp nhăn, lại lo lắng nàng tóc có thể hay không bị nàng cấp kéo trọc. Từ điểm đó tới xem liền có thể nhìn ra được tới, nàng mấy năm nay quá đến cũng không dễ dàng. Ta mấy tháng trước dưỡng một con chó, Là ta đi ôm trở về, cũng là ta cho nó mua ổ chó cầu lương, nhưng là ta về nhà thời điểm, nó nhận không ra ta, hướng về phía ta phẻ hảo một đoạn thời gian. Cố thịnh gợi lên khỏe môi, ngươi còn có nhàn tâm nuôi chó, xem ra vẫn là không đủ nội. Cố hi, đây là thân ca. Huynh muội hai cái hảo hảo giao lưu một phen cảm tình. Không bao lâu một đôi tân nhân bưng chén rượu lại đây, bọn họ hôm nay ở chỗ này tề tụ, là vì tham gia bọn họ đường tỷ hôn lễ. Trần Thiên tình kết hôn. Nàng đối tượng là cùng sở Đại học Nghiên cứu viên, hai người là sư minh muội. Cảm tình thực hảo. Bất quá phía trước hai người bởi vì từng người bận rộn chính mình sự nghiệp, lùi lại kết hôn, tới rồi hiện tại mới đem cái này nghi thức cấp bổ thượng, đến nỗi lên chứng, bọn họ phía trước liền lên chứng. Tỷ, tỷ phu, chúc các ngươi ngày sau bách niên hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm, tỷ phu, tỷ của ta mặt sau có chúng ta này rất nhiều người, ngươi nếu là dám có lỗi với nàng, cần phải nhiều suy nghĩ. Cố Hi nói tàn nhẫn lời nói. Tân lang quan gãi gãi cái ó, có chút hàng hậu, ta sẽ không khi dễ nàng, không có ngày này. Sau đó hắn nhỏ giọng nói thầm, ngươi tỷ nàng không khi dễ ta liền không tồi. Lời này làm Trần Thiên Tình không banh trụ trên mặt cảm động, bật cười, ngươi đủ rồi, ta cũng không như thế nào khi dễ ngươi nha. Ngụ ý chính là có khi dễ. Bọn họ cảm tình thực hảo. Cố thịnh cùng cố hy lướt nhau, đều nhìn ra điểm này, bọn họ trên mặt tươi cười cũng càng chân thành. Này một đôi tân nhân chi gian cảm tình càng lừa không được người từng trải. Giang cảnh du nhìn đến thiên tình trên mặt tươi cười, cũng đi theo cười. Trần ánh nhìn nữ nhi này hạnh phúc tươi cười ngẩn ra một chút, nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong lòng ngực ôm cháu gái, sau đó lại nhìn thoáng qua tiểu nữ nhi. Đại nữ nhi trung quy vẫn là cách xa nàng. Nàng đi theo nhi tử ở thành phố sinh hoạt, hỗ trợ mang cháu gái. Đại nữ nhi gả ở tỉnh thành, ở tỉnh thành sinh hoạt. May mắn bên người nàng còn có cái tiểu nữ nhi. Về sau tiểu nữ nhi nhất định đến muốn cho nàng gần đây tìm cái đối tượng gả cho mới được. Tân nhân cho mỗi một vị đều kính một ly, cũng là cũng may đây là rượu nho, cồn hàm lượng không cao, bằng không cái này uống pháp đã sớm say. Chờ đến tiệc cưới kết thúc, trở về nhà, Giang Cảnh Du nhìn Cố Thịnh cùng Cố Hi, đàm luận nổi lên đối tượng vấn đề, nhìn các ngươi tỷ tỷ này dáng vẻ hạnh phúc, các ngươi có hay không tin tức tốt nói cho chúng ta biết, nếu là có lời nói không cần sợ làm sợ chúng ta. Huynh muội hai cái liếc nhau, có chút bất đắc dĩ. Cố Hy đặc biệt vô ngữ, mẹ, ta cả ngày làm cái gì ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Nàng cả ngày vội vàng, nơi nào có rảnh đi yêu đương nha. Cố Thịnh cũng lắc đầu, ta bên này cũng không có tin tức tốt. Cố hướng hàng cùng giang cảnh du lướt nhau. Trước nhìn về phía Cố Hy, ngươi là vội, bất quá ngươi tháng trước đi minh châu đảo thời điểm không có làm cái gì đi. Cố Hy minh bạch, Cố Hy đỡ chán, ta chính là cùng bằng hưu đi cho người ta phủng cái tràng, các ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Nàng kiên định lắc đầu. Nàng lời này làm cố hướng hàng an tâm, không có liền hảo, nữ nhi nghe lời, nếu là tìm đối tượng, chúng ta đứng đứng đắn đắn tìm một cái hảo đối tượng, đừng đi cùng những cái đó không thích hợp người sang vậy. hắn tận tình khuyên bảo, không phải nói ở như vậy hoàn cảnh chung không có tốt, nhưng hà tất ở phân người đãi vàng, trực tiếp ở mỏ vàng bên trong tìm thật kim không hảo sao. Cái này so sánh làm cố hy vẻ mặt gắt bỏ, ba, ngươi này cái gì phá so sánh. Cố thịnh nhịn không được mắt trợn trắng, ba. Ngươi cùng ngươi nữ nhi nói chuyện thật là một chút tay nải đều không có. Nếu như bị người ngoài thấy được bọn họ trong mắt ít khi nói cười ba ba bộ dáng này, nhất định sẽ tiêu tan ảo ảnh. Cố hi bên kia không có nghi vấn, kế tiếp chính là cố thịnh. Hắn nói không có tin tức tốt, cố hướng hàng cùng giang cảnh du tâm tình phức tạp, bởi vì ôn liên cũng đi theo hắn hạ cơ sở đi, này liền đại biểu cho bọn họ hai cái còn ở vào loại này người truy ta đuổi trạng thái giữa. Thời gian dài như vậy, nàng gái này nghị lực làm cố hướng hàng cùng giang cảnh du đều chỉ có thể thở dài ngươi liền thật sự một chút không tâm động bọn họ đều bị cảm động cái này còn độc thân đương sự liền một chút cảm giác đều không có cố thịnh chém đinh chặt sắt ta không có ta là đem nàng đương muội muội đối đãi cố hi hừ một tiếng ta không tin ngươi tiểu tâm vả mặt cố thịnh như thế nào sẽ sau đó đã bị bạch bạch vả mặt ôn liên mệt mỏi từ bỏ không hề đuổi theo hắn chạy kết quả cố thịnh không thói quen Nhìn một đoạn thời gian, nhìn Ôn Liên ở ba mẹ an bài hạ bắt đầu tiếp xúc khác ưu tú thanh niên, hắn mới ý thức được chính mình trong lòng không thoải mái đại biểu cho cái gì, chủ động xuất kích, hoa hai năm thời gian mới làm Ôn Liên cập nàng người nhà hồi tâm chuyển ý. Nếu là phía trước hắn thuận lợi thành trương đáp ứng rồi, nào có như vậy phiền toái, đã sớm ôm được mỹ nhân về. Cố Hi rất là khinh bỉ nàng ca, thật là lớn như vậy cá nhân, liền chính mình có thích hay không cũng không biết. Cố Thịnh sờ sờ cái mũi, ta cũng là lần đầu tiên động tâm. Lần đầu tiên yêu đương, ta không biết không phải thực bình thường chuyện này sao? Sao lại ta không phải cũng kịp thời phản ứng lại đây? Hiện tại hắn cũng có chút nghĩ mà sợ, cũng may hắn ý thức được thời điểm còn không tính vãn, hơn nữa không có bởi vì buồn cười lòng tự chọc bưng, bằng không thật sự bỏ lỡ. Cố thịnh kết hôn lúc sau tiếp theo cái chính là Cố Hy, cái này làm cho Cố Hy càng ái công tác, nàng ba mẹ nhưng thật ra không có thúc giục nàng, chỉ là ngẫu nhiên sẽ hỏi một chút, không có liền không có. Nhưng là bà ngoại thúc giục tương đối lợi hại, Chỉ cần vừa nghe đến bà ngoại có thúc dục hôn manh mối, nàng lập tức liền nói sang chuyện khác, đôi khi có thể thành công, đôi khi không thể thành công. Thành công, nàng bên tai thanh tịnh, không thể thành công nói liền phải nghe bà ngoại lại nhảy một vòng. Bà ngoại nhưng thật ra không có thúc dục nàng nhất định phải với ai ai ai kết hôn mới được, chỉ là cùng nàng nói muốn tìm cái chi kỷ người, bộ dáng này mới không cô đơn. Nàng nói rất bận, không có không, sau đó nàng mụ mụ đã bị bà ngoại mắng, nói mụ mụ lười biếng quá mức, cho nàng nhiều như vậy công tác liền chính mình trung thân đại sự đều không có thời gian giải quyết. Sau đó mụ mụ cho nàng phân phối càng nhiều nhân thủ phụ trợ, bộ dáng này nàng liền không bận rộn như vậy, nhưng nàng cảm thấy này còn không bằng nguyên lai like đâu. Cố hy tình nguyện vội một ít, cùng tìm đối tượng so sánh với, nàng nhiệt tình yêu thương công tác. Nàng cũng không phải không có chú ý tìm đối tượng, nhưng là nàng nhìn chung quanh một vòng, bi thương phát hiện chính mình ánh mắt bị điều cao. Nàng ba đó là người nào, quyền cao chức trọng như cũ ái mụ mụ, yêu quý gia đình không ở bên ngoài sàng bậy, giữ mình trong sạch, đến bây giờ như cũ mỗi ngày sẽ rút ra thời gian rèn luyện thân thể, mùa hè thời điểm xuyên thấu qua kia hơi mỏng áo sơ mi, còn có thể để lộ ra hắn sốc vác dáng người. Sau đó chính là nàng ca, phía trước mắt mù giai đoạn không nói, lúc sau hồi quá vị tới, cùng nàng tẩu tử đó là gắn bó keo sơn, cùng cái liên thể anh nhi dường như, cùng mặt khác nữ tính bảo trì khoảng cách, tiền lương tất cả đều nộp lên, không giấu dếm, gánh vác việc nhà, vô đại nam tử chủ nghĩa có thương, có lượng, có đảm đương. Nhưng là lấy bọn họ tiêu chuẩn lại đi xem chung quanh thanh niên, cố hy tự bế. Hà tất khó xử chính mình. Cùng nàng không môn đăng hộ đối, nhìn chúng không phải nàng, là nàng sau lương đại biểu tài cùng thế. Cùng nàng môn đăng hộ đối nhị thế tổ không có mấy cái tiền đồ, ngẫu nhiên mấy cái có tiền đồ, không phải tráng niên tạo hôn, chính là tính cách không hợp, nếu không chính là phong tung chính mình có một ít nàng chướng mắt tiểu yêu thích. Nếu như vậy, đương nhiên là độc thân càng hương trước 103 nàng kết cục. thập niên 90 là hoàng kim phát triển nhân đại, nhưng ở nào đó người xem ra, chàng đầy bi thương sát thái. thị trường mở ra, trăm hoa đua nở, nguyên bản bắt sát, ở thị trường đánh sâu vào hạ cũng không thiết. trước kia bọn họ sinh sản sản phẩm không cần quá nhiều suy xét, chỉ cần sinh sản ra tới, chỉ có không đủ bán, không có bán không xong. nhưng là hiện tại, càng ngày càng nhiều tồn kho động lại ở kho hàng, vô pháp bán ra. tương đối ứng, trong xưởng tích hiệu không tốt, công nhân tiền thưởng. Tiền lương cũng lần nữa co lại. Giang nhược thư ở xưởng thực phẩm vị trí là trung tầng, hắn muốn nhà máy một lần nữa sống lên, chỉ là này rất khó. Bọn họ nhập hàng phí tổn ở tăng lên, sinh sản kẹo cùng bánh quy lại doanh số giống nhau, nhà trên còn áp tiền hàng, nhà trên không trả tiền, bọn họ liền vô pháp sinh sản tân chủng loại, cấp cung ứng thương tiền hàng. Đại gia tiền lương cũng chỉ có thể lùi lại phát. Đến nơi nói phúc lợi gì đó, chỉ có nhà mình kho hàng sản xuất. Nếu không làm điểm cái gì thay đổi nói, Tình huống sẽ càng ngày càng tao. Giang Nhược Thư không nghĩ chính mình cùng mặt khác nhà máy người giống nhau, mỗi ngày tới rồi đơn vị, liền ăn không ngồi rồi ngồi ở chỗ kia, nhàn không có việc gì làm, ngay từ đầu chính là tốt, nhưng là mặt sau liền tiền lương đều phát không ra thời điểm, liền hoàn toàn cao hứng không đứng dậy. Bọn họ lại là thành trấn hộ khẩu, nếu là đã không có công tác, cũng chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Không giống ở nông thôn, còn có thể trở về trông trọn. Chính mình nơi nhà máy không được, như vậy có bất đồng lựa chọn một cái là đi ăn máng khắc đến khắc trong xưởng đi. Bọn họ huyện thành là nuôi dưỡng nhà giàu, mỗi một cái thôn đều có nuôi dưỡng đại lượng gia cầm. vì thế nuôi sống liên tiếp xưởng, tỷ như răng đông, thịt thuộc thịt khô, còn có liên quan pha lê xưởng, chế phẩm xưởng từ từ. này đó đều là bọn họ trong huyện hiệu quả và lợi ích thực tốt đơn vị. không chỉ có sẽ không kéo dài tiền lương, còn tự cấp đại gia để tiền lương. ứng đối càng ngày càng không trải qua hoa tiền, còn có này đó giá hàng, tiền lương bất động. Hiển nhiên là vô pháp thỏa mãn đại gia nhu cầu. Giang Nhược Thư không nghĩ đi ăn máng khác đi khác xưởng, hắn ở chỗ này, hắn thê tử cũng ở chỗ này, bọn họ một nhà tất cả đều cùng cái này xưởng chói định ở cùng nhau, hắn có thể đi ăn máng khác rời đi, những người khác đâu. Hắn là trong xưởng cải tiến phái một viên, mặt khác bọn họ trong xưởng còn có phái bảo thủ, xem tên đoán nghĩa chính là không muốn làm mặt khác thay đổi, mà là thuốc dục nhà trên cấp tiền hàng, tiêu thụ tồn kho, còn hy vọng mặt trên có thể vươn viên thủ. Giang Nhược Thư cảm thấy này thực xa vời. Còn có so với bọn hắn hiệu quả và lợi ích càng kém sưởng, mặt trên có thể giúp lại đây sao? Hắn tìm Giang Cảnh Du thảo chú ý. Như thế nào bàn sống cái này nhà máy? Trước từ trên xuống dưới loát một loát, kinh doanh không tốt, thu không đủ chi, hơn nữa bên trong quản lý bảo thủ. Nếu là Giang Cảnh Du tiếp nhận như vậy một chỗ nói, đến muốn đao to vừa lớn cải cách mới được, đầu tiên nàng sẽ bắt người khai đao, nhân viên giá cấu lặp lại mập mạp, xóa chỉ lấy tiền lương phúc lợi không làm việc đơn vị liên quan, xóa. Lúc trước ở Mỗ một đoạn thời kỳ nội, cái này xưởng thực phẩm là bọn họ trong huyện phúc lợi tiền lương tốt nhất, bởi vậy hấp dẫn không ít người lại đây. Đem này đó thanh rớt, mỗi tháng phí tổn liền sẽ thiếu rất một đoạn. Sau đó chính là sản tuyến, bọn họ sản tuyến đều là thời đại nào, không dùng tốt, thường xuyên hư, duy tu phí tổn cao, muốn đổi. Còn có chính là sản phẩm chủng loại, trước kia sinh sản chính là kẹo bánh quy là rất được hoan nghênh, bởi vì phóng đường là thứ tốt. Lương thực tinh cũng là thứ tốt, đại gia có thể ăn đến liền không tồi, còn kén, cá trọn canh, quán đến ngươi. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Sinh hoạt càng ngày càng tốt, liền thịt mỡ ở trẻ tuổi trung đều không nổi tiếng. Càng nhiều nhân ái thượng thịt bà chỉ, thịt nạc. Này đó trước kia thích ăn đường, cũng quá ngọt, hài tử còn sẽ ghét bỏ. Đại gia cùng phía trước khẩu vị so sánh với đã đã xảy ra biến hóa. Giang Nhược Thư nghe, sắc mặt u ám, đuổi việc rất như vậy nhiều người, ai sẽ nguyện ý. Mặt trên lãnh đạo cái nào không có bạn bè thân thích gian bài tiến vào. Không chỉ có như vậy, còn có cải thiện sản phẩm. Này đó tất cả đều yêu cầu tiền, tiền từ đâu tới đây? Kia bộ dáng này liền không có biện pháp sao? Giang cảnh du trầm ngâm một chút, nếu mặt trên người nguyện ý đau to bữa lớn cải cách, chưa chắc không được. Bộ dáng này cũng sẽ tổn thương một bộ phận người ích lợi, kết quả là đại bộ phận cần lao chịu làm người còn có thể lưu lại. Nếu không như vậy làm, cũng chỉ có thể chờ phá sản thanh toán. Đem nhà máy qua tay cấp có hứng thú người thu mua, sau đó trọng tổ, đến nỗi thu mua lúc sau, đám công nhân này còn có hay không công tác, cùng với bọn họ đãi ngộ, vậy đều biến thành một cái không biết bao nhiêu. Giang nhược thương. Hắn lo lắng suốt ruột đi trở về. Lãnh đạo. Hay không nguyện ý tráng sĩ đoạn cổ tay. Hắn không có cách nào ra mặt dày tìm Giang cảnh du hỗ trợ, hắn biết bọn họ trong huyện mặt có không ít như vậy nhà máy, đều là đã từng phát triển không tồi, hiện tại không được. Nếu là đều tìm nàng. Nàng có thể gánh nặng khởi nhiều người như vậy sao? Giang Nhược Thư biết, nàng có thể ra khởi kia phân tiền, nhưng là chói định ở nhà máy này đó công nhân, mới là khó nhất xử lý. Đến lúc đó không khí không thay đổi, đầu tiên tiến bảo, phỏng trừng vẫn là đồng dạng kết quả. Vậy ném đá trên sông. Nếu là nhân viên động, phỏng trừng kết quả là sẽ làm rất nhiều người không hài lòng, dẫn đầu người sẽ bị mắng thật sự thảm, đặc biệt là nàng chính là bọn họ người địa phương, nhẹ không được nặng không đến, có này phân tâm tư không bằng đi mua khác xưởng, lại có, cũng không phải sở hữu nhà máy đều như vậy, tỉ như xưởng quần áo, cái này xưởng hấp thu không ít thiết kế tân bản vẽ, sinh sản ra tới quần áo không thể so bên ngoài kém, hắn một nhà cũng thực thích mua bọn họ quần áo, người khác có thể làm được, bọn họ cũng có thể. Giang Nhược Thư tính toán lại nỗ lực một phen, hắn tính toán thử lại một lần, nhưng rất nhiều người nhìn không tới hy vọng, đối tương lai mê mang. Giang Kiều nhưng thật ra không mê mang, nàng biết việc này kết cục. Đã xảy ra nhiều như vậy thay đổi, cái này sưởng vẫn là muốn nên đón như vậy vận mệnh, xem ra đây là kết cục đã định. Lúc này nàng càng sẽ không đi rồi, bởi vì đến lúc đó bị người thu mua, mỗi cái chính thức công nhân đều có thể bắt được một bút mua được tiền. Nang liên có thể cầm này số tiền coi như lúc đầu tài chính, ở trước cửa làm điểm tiểu sinh ý. Nàng đã đối vương bằng phi tuyệt vọng. Nhà máy đều phải sống không nổi nữa, hắn còn không có xuống biển. Đây là cái phê vật. Nàng hiện tại toàn bộ hy vọng đều ở nhi tử trên người. Nhi tử tuy rằng không có thi đầu đại học, tốt xấu có tiến tới tâm, hiện tại ở đơn vị hảo hảo thừa ban. Hắn nói muốn tích lũy nhân mạch, học bản lĩnh, lúc sau mới có thể chính mình làm. Giang tiểu thập phần vừa lòng. Con trai của nàng, so với hắn ba tiền đồ. Không giống vương bằng phi, rõ ràng còn trẻ, liền một bộ ăn no chờ chết bộ dáng, nhìn liền tới khí. Giang tiểu đầy người kiêu ngạo đều bị hiện thực ma cơ hồ biến mất hầu như không còn. Nàng là trọng sinh giả, có như vậy may mắn có thể trọng sinh, nàng trước kia cho rằng chính mình là hoàn toàn xứng đáng vai chính, nàng sẽ công thành danh thoại, trở thành mỗi người hâm mộ giai tầng, quá làm người hướng tới sinh hoạt, vì thế, nàng làm không ít nỗ lực. Cùng vương bằng phi đi rồi không ít khúc chết mới đi cùng một chỗ, nàng thành công gả cho hắn thời điểm có bao nhiêu vui sướng, đến bây giờ liền có bao nhiêu tuyệt vọng. Hiện thực ở nàng trên đầu bắt một chậu nước đá, lãnh nàng chỉ có thể run dậy. Nàng trọng sinh chỉ so đời trước cải thiện như vậy một chút. Nàng đời trước gả cho một cái vô dụng, chỉ biết đánh lao bà nam nhân, lại sinh không ra nhi tử. Nàng cả đời tràn ngập âm u sắc thái, nhiều lần nghĩ tới đã chết liền giải thoát rồi, chờ đến thật sự đã chết, nàng trọng sinh. Khi đó chính mình có bao nhiêu cao hứng. Nàng trọng sinh về tới chính mình mới mười mấy tuổi thanh xuân năm tháng. Về tới hết thẻ không song sự tình đều còn không có phát sinh phía trước. Nàng lại rất nhiều thời gian đi thay đổi, làm chính mình không hề dẫm lên vết xe đổ. Nàng còn nghĩ tới một cái tuyệt diệu ý kiến hay. Vương Bằng Phi là ai? Là một cái nàng chỉ có thể nhìn lên người. Rõ ràng nàng cùng Giang Cảnh Du là đường tìm muội, khởi điểm đều là không sai biệt lắm. Dựa vào cái gì đâu? Dựa vào cái gì đối phương là có thể quá thượng nhân thượng nhân ngày lành. Mà chính mình liền phải đối mặt nam nhân đòn hiểm cùng vĩnh không ngừng nghỉ chửi rủa. Nhân sinh quá không công bằng. Cũng may ông trời cho nàng công bằng cơ hội. Đời trước Giang Cảnh Du hưởng thụ, lần này, đến phiên nàng hưởng thụ. Cho nên nàng cố ý tiếp cận Vương Bằng Phi. Lúc này hắn cũng vẫn là cái tuổi không lớn thanh niên, không khó đả động. Nàng nói một ít dễ nghe lời nói, biểu đạt chính mình sùng kính, quả nhiên hắn liền động tâm. Nàng tin tưởng, Giang Cảnh Du là sẽ không buông dáng người nói những lời này. Mà nam nhân, ai không nghĩ trở thành nữ nhân trong mắt thiên đâu. Vì thế nàng ở lưu toàn bên kia nói một ít lời nói, nàng biết, lưu toàn coi trọng Giang Cảnh Du. Chỉ là khuyết thiếu hành động dũng khí. Nàng chỉ cần nói vài câu kích thích nói hắn thực dễ dàng liền sẽ xúc động. quả nhiên hắn thật sự hành động. nàng cao hứng lại chờ mong. vì không lộ nhân, nàng cường chống không có quá khứ hiện trường. chỉ là nàng thất vọng rồi. giang cảnh du về tới trong nhà cũng không có bị lưu toàn đắc thủ. lúc sau nàng lại suy nghĩ một cái biện pháp làm giang cảnh du cùng nam nhân khác nhất lên quan hệ lại ra sai lầm. nàng cùng vương bằng phi quan hệ lộ ra manh mối bị đại gia coi như trả dư tiểu hậu đề tài. tuy rằng quá trình không giống nhau. Kết quả vẫn là giống nhau. Nàng như nguyện gả vào vương gia, gả cho vương bằng phi, tương lai nàng sẽ trở thành nhà giàu số một thái thái. Nhưng là nàng không có như nguyện quá thượng chính mình muốn sinh hoạt, thậm chí ở đêm khuya ngậm hồi ngủ không được thời điểm, nàng bừng tỉnh gian phát hiện, chính mình trọng sinh lúc sau, nếu cái gì cũng chưa làm, khả năng kết quả mới là tốt nhất. Nếu nàng cái gì cũng chưa làm, nàng sẽ gả cho Cố Hướng Hằng, sẽ có như vậy một đôi thông minh, có tiền đổ xong bạc thai. Nàng không có tiền, nhưng sẽ có quyền có quyền lúc sau, còn sẽ thiếu tiền sao. Chỉ tiếp, rắt một phát động toàn thân, không giống nhau, rất nhiều chuyện đều không giống nhau, cố tình nhất không giống nhau, chính là nàng muốn nhất đổ vận. Nàng con đối này bất lực. Giang tiểu hiện tại duy nhất có thể chờ mong chính là con trai của nàng, nàng đời trước không có bảo bối nhi tử. Nàng sống lại một đời, trung quy vẫn là có điều thu hoạch. Hắn cùng hắn ba ba không giống nhau, là cái có tiến tới tâm hảo hải tử. Giang tiểu đối chính mình nhi tử phù hộ lớn lao chờ mong. Nàng không biết chính là, con trai của nàng vô pháp lý giải nàng như thế nào luôn muốn xuống biển, xuống biển, là dễ dàng như vậy sự sao. Nàng thấy miễn cưỡng không được ba ba, liền đem chủ ý đánh tới hắn trên người. Hắn là vì bên thai thanh tịnh một ít, mới nói ở tích lũy ở chuẩn bị. Đến nỗi khi nào có thể chuẩn bị tốt, vậy khó mà nói. Hắn là không biết xuống biển có cái gì hảo, thức khuya dậy sớm, lại không có ổn định thu vào, còn muốn phí như vậy nhiều tâm tư cùng người giao tiếp. Chứ bỏ nàng mẹ, ba... Tư phụ đều là không tán đồng hắn xuống biển. Ở đơn vị an ổn đi làm thì tốt rồi. Hơn nữa hắn còn phát hiện, chỉ cần hắn nói hắn đem tiền cầm đi kết giao nhân mạch, mẹ liền sẽ không trách hắn loạn tiêu tiền. Đến nỗi mẹ nó về sau phát hiện hắn không để bụng có thể hay không sinh khí linh tinh, điểm này hắn không thế nào lo lắng mụ mụ, nàng cũng chỉ có hắn như vậy một cái nhi tử, đại tỷ gả cho người lúc sau, cùng trong nhà liền không như thế nào lui tới, tiểu muội càng là đi rồi nhiều ít năm cũng không chịu về nhà, nghe nói ở bên ngoài quá không tồi nhưng một cái tử đều không có cấp trong nhà liên như vậy một cái nàng còn có thể thật sự đối chính mình thất vọng mặc kệ hắn đó là không có khả năng cho nên chờ tới rồi lúc sau giang tiểu nhìn đến nhi tử nói là đem nàng mua đức tiền cầm đi làm buôn bán kết quả lại là tiêu xài không còn một mảnh mua một chiếc uy phong lấm lấm xe máy trở về giang tiểu huyết áp lập tức liền lên rồi trừng mắt một đôi trải rộng hồng tơ máu đôi mắt nhìn chăm chăm vào này chiếc xe máy cùng nhi tử xác nhận ngươi đem tiền cầm đi mua cái này đúng vậy, giang tiểu thân thể lập tức liền mềm, về phía sau lảo đảo vài bước, về phía sau dựa vào ngăn tủ thượng mới đứng vững thân thể, theo sau gào khóc, ta đây là tạo cái gì người ta? ngươi liền đem tiền như vậy cấp hoa, ngươi là nghĩ như thế nào? ngươi là muốn ta mệnh a? theo sau nàng thấy được nhi tử bên người chẳng hề để ý con dâu, thu hận giá trị lập tức liền lên đây, kiên định cho rằng đều là nàng dạy hư nàng nhi tử, nàng cắn răng, đem này chiếc xe máy cấp lui, con dâu chống nạnh, không được. Mua đều mua, lui về tiền liền phải đánh gãy, không lùi. Nàng mua trở về thổi một đường, hiện tại nếu là lui, nàng mặt hướng nào gác. Kiên quyết không lùi. Vương Bằng Phi cũng khí quá sức. Hắn nhìn có một hồi mẹ chồng nàng dâu đại chiến bùng nổ. Con dâu một chút đều không bận tâm bà bà, hùng hổ. Nhi tử đâu, liền đứng ở một bên, liền cùng cái gì đều không có thấy giống nhau. Vương Bằng Phi một trận vô lực. Nhi tử đây là cùng con dâu một lòng A. Mua cái này cục sắt trở về, có ích lợi gì còn phải bỏ tiền dưỡng nó. Vẫn là sớm một chút cấp Giang Tiểu tìm cái công tác đi. Nàng tuổi cũng không tính quá lớn, đi làm việc vẫn là có người muốn. Giang Tiểu lúc này khóc, cũng là vì chính mình tương lai khóc, nàng thất nghiệp, lại không có tiền, nàng tuổi này, cũng không có quá thật tốt lựa chọn. Nàng về sau làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn đi quét đường cái? Muốn đi đưa người hầu? Nàng như thế nào sẽ đem chính mình nhân sinh quá thành cái dạng này? Lau một phen nước mắt, Giang Tiểu nhìn thờ ơ nhi tử, mờ mịt, Nàng nửa đời sau thật sự có thể dựa vào hắn sao. Giang Kiều đột nhiên liền không nói. Nước mắt còn treo ở trên mặt, trong ánh mắt lại không có thần thái, một ở nơi đó, giống như là đã không có linh hồn giống nhau, nhìn đến nàng này phản ứng, đều sợ. Mẹ, ngươi không sao chứ? Chính là nàng con dâu nhìn đến nàng bộ dáng này cũng có chút chột dạng, nhưng là này mua xe máy cũng không thể nói là lãng phí loạn tiêu tiền A, rất hữu dụng, đi nơi nào đều không cần như vậy vất vả chờ xe, có thể khai xe máy đi. Đây cũng là một kiện rất có mặt mũi sự. Dù sao nàng là sẽ không lui. Vương Bằng Phi cầm Giang Tiểu bả vai, dùng sức lay động, lúc này mới làm Giang Tiểu phục hồi tinh thần lại, nằm ở trên mặt đất gào khóc. Ô, ô ô ô, nàng đời trước tạo cái gì nghiệt, đời này mới làm nàng tới chịu như vậy khổ. Nàng đời trước rõ ràng không có làm cái gì thực xin lỗi người khác sự, chỉ có người khác thực xin lỗi nàng. Ông trời, ngươi có hay không trường đôi mắt? Nhi tử thấu lại đây, Giang Tiểu bổ nhào vào trên người hắn. Dùng sức chụp phổi hắn phần lưng, ngươi cái này bất hiếu tử. Bất hiếu tử. Sau đó chỉ vào con dâu cái muối mắng, còn có ngươi cái này bại gia tử, ngươi cái bổi tiền hóa. Nàng lúc trước đều có chính mình xem trọng con dâu người được chọn, cố tình nhi tử bị cái này nông thôn đến tiểu yêu tinh câu lấy tâm hồn, muốn chết muốn sống càng muốn cưới nàng. Nàng cố tình cũng không có khiến lấy, mềm lòng. Cái này con dâu trừ bỏ có thể phá của, còn sẽ làm cái gì? Nếu là cưới nàng lúc trước xem trọng nữ nhân, Hiện tại Nhi tử không chừng đều đã công thành danh thoại Nàng Nhi tử chịu đựng bị nàng đánh Kết quả nàng con dâu trướng mắt Đem chính mình nam nhân kéo ra tới Nâng lên cằm Người đánh ngươi Nhi tử làm cái gì Người đối ta bất mãn Người hướng ta tới nhà Giang tiểu là không nghĩ đánh nàng sao Đó là đánh không lại nàng Lại không phải lần đầu tiên cùng nàng đánh lột Ở nông thôn làm quán việc nhà nông người Một đống sức lực không thể so nam nhân kém Nàng sao có thể đánh thắng được Nhi tử bị nàng xả đi ra ngoài Giang Kiều nhìn xem chính mình nhi tử đối con dâu lộ ra một cái cảm động ánh mắt, Giang Kiều tâm lạnh, Xét đến cùng mua xe đây là con dâu chủ ý, là nàng liên lụy nhi tử, như thế nào hắn còn cảm kích nàng, nàng như thế nào sinh như vậy một cái ngốc nhi tử. Giang Kiều quả thực là vạn nghiệm câu hôi, vương bằng phi, ngươi ngày mai liền đi tìm cái công tác. Nếu là này tiền còn ở nhà, còn hào thuyết, không cần như vậy cấp, hiện tại này tiền là bị hoa, chỉ có thể sớm một chút lại tìm cái công tác. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua con dâu, cũng may hắn còn có công tác, bởi vì hắn làm việc còn tính cần cù, bị giữ lại, chỉ là trên tay hắn về điểm này quyền lợi cũng đã không có, chỉ có thể đương một cái bình thường công nhân. Về sau tiền hắn muốn chính mình giám sát chặt chẽ một ít, đừng lại bị con dâu hống đi mua chút không còn dùng được. Nhi tử, mẹ, ngươi tính toán đi tìm cái gì công tác? Tính toán. Giang Kiều cười ra tiếng, chỉ là này tuê cười nhìn quái khiếp người, ta còn có thể có tính toán gì không? Giang Kiều nhìn nhi tử cùng con dâu chạy, trong nhà liền dư lại nàng cùng Vương Bằng Phi. Vương Bằng Phi ở trên ghế ngồi xuống, mở ra TV, chuẩn bị xem tin tức, hảo, tiền tiêu đều hòa, tìm công tác lại tránh đi, ta đợi lát nữa cũng đi hỏi thăm hỏi thăm, nơi nào nhận người. Giang Kiều chết lặng lau một phen trên mặt nước mắt, ngốc ngốc nhìn cửa phương hướng. Nàng hiện tại tuổi tác không đến mức nói tìm công tác đều tìm không thấy, chỉ cần nàng chú ý vệ sinh, lại cần mẫn điểm, nàng biết tìm công tác vẫn là không khó. Chỉ là như vậy một phần công tắc có thể mang cho nàng cái gì trừ bỏ ấm no Cái gì đều không có Giang Kiều quay đầu Nhìn trong gương già nua thậm chí đều bắt đầu trưởng tóc bạc chính mình Ánh mắt mê mang Nàng cả đời này Cái gì hy vọng đều không có Chỉ có thể liền như vậy mơ màng hồ đồ chấp Và quá song hạ nửa đời Lúc này nàng nghe được tin tức người chủ trì hồn hậu Phát Thanh Khang Từ trong miệng của hắn nghe được quen thuộc tên Giang Cảnh Du Giang Kiều theo bản nàng quay đầu nhìn lại Phỏng vấn đích xác thật chính là Giang Cảnh Du, nói nàng tập đoàn tổng bộ Kiến Thành, tọa lạc ở đặc khu, có hơn 20 tầng lầu cao, nói mỗi một tầng lâu đều có bất đồng hạng mục, đầu còn số thiên văn tiền. Đó là một cái nàng chỉ ở tin tức thượng nhìn đến quá con số. Phóng viên hỏi nàng vì cái gì không đưa ra thị trường. Giang Tiểu biết, nàng không có lựa chọn đưa ra thị trường không phải không đạt được yêu cầu, mà là nàng không nghĩ đưa ra thị trường, phân tán quyền không chế. Phóng viên ở cuối cùng còn liệt một chút nàng thành tiểu. Rất nhiều đồ vật, làm Giang Kiều hoa cả mắt Nhưng là một tỉnh nhà giàu số một tên tuổi Đâm đến Giang Kiều mắt Cả phòng yên tĩnh Tại đây tĩnh mịch giống nhau bầu không khí chung Giang Kiều nhìn một cái tivi chung nàng Lại nhìn một cái chính mình Rõ ràng trọng sinh chính là chính mình Tại sao lại như vậy Giang Kiều không rõ Có lẽ nàng ẩn ẩn có chút minh bạch Nhưng nàng là sẽ không thừa nhận Nàng không có sai, nàng có cái gì sai Duy nhất sai chỉ là nàng nhìn nhầm mà thôi Nếu nàng không có nhìn lầm nàng hiện tại cũng quá làm người hâm mộ sinh hoạt, đối, nàng không có sai. Giang Tiểu một lần lại một lần ở trong lòng nói như vậy, đến mặt sau, ở bên miệng cũng đi theo nói, thanh âm cũng càng lúc càng lớn, ta không có sai. Vương Bằng Phi nghe được thanh âm, xoay đầu tới xem nàng, sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, ở tivi quang chiết xã hạ, Giang Tiểu rõ ràng thấy được trên mặt hắn nếp nhăn cùng mỏi mệt, nhìn qua chính là một cái phi thường bình thường trung niên láo nam nhân. Vương Bằng Phi, như thế nào, ngươi lại làm sao vậy? Giang Kiều, ngươi cũng cảm thấy ta sai rồi sao? Vương Bằng Phi sửng sốt một chút, theo sau cười nhạo ra tiếng. Giang Kiều, ngươi còn ở cùng nàng so nha, ngươi cũng không nhìn xem ngươi rửa vào cái gì cùng nhân ra so. Đều lâu như vậy, ngươi còn không có tiếp thu hiện thực sao? Vương Bằng Phi chính mình đều tiếp nhận rồi. Tiếp nhận rồi chính mình bình thường. Tiếp nhận rồi chính mình thất bại. Hắn cho rằng Giang Kiều cũng tiếp nhận rồi, hiện tại xem ra, nàng còn chưa chết tâm A. Giang Kiều mặt văn mẹo, dựa vào cái gì? Vương bằng phi. Giang Tiểu ánh mắt bướng bỉnh, dựa vào cái gì nàng có thể quá đến tốt như vậy. Vương bằng phi, bằng nàng có bản lĩnh A. Không có bản lĩnh, như thế nào có thể quá như vậy xuất sắc. Giang Tiểu, không. Vương bằng phi. Giang Tiểu, ta mới là có bản lĩnh người. Ta có thể trọng sinh. Ai có lại tới một lần cơ hội, nàng có, cho nên nàng mới là nhất có bản lĩnh cái kia. Đột nhiên nàng trước mắt sáng ngời, nàng có thể trọng sinh một lần. Ai nói liền không thể trọng sinh lần thứ hai? Vương Bằng Phi hoài nghi chính mình lỗ thay, ngươi điên rồi. Giang Tiểu kiên định, ta không có điên, ta là có thể trọng sinh người, ta mới là nhất có bản lĩnh, ta lần sau sẽ không còn như vậy, ta sẽ không giải trừ hôn ước, ta muốn trước tiên đi tìm hắn, ta muốn nói với hắn ta thích hắn, ta phải gả cho Cố Hướng Hằng, ta phải gả cho Cố Hướng Hằng. Ngươi liền cưới Giang Cảnh Du đi, ha ha ha, như vậy chúng ta đều có thể quá thượng hảo nhật tử. Nghe được nàng đang nói gì đó vương bằng phi dùng xem kẻ điên ánh mắt nhìn nàng. Hắn biết nàng bị rất lớn đả kích, nhưng cũng không đến mức như vậy đi. Lại không phải lần đầu tiên biết chính mình bản lĩnh. Lúc này mới đến chịu không nổi. Sớm làm gì đi, còn không bằng cùng hắn giống nhau lựa chọn tiếp thu hiện thực. Hắn lắc đầu, người điên đủ rồi không có, bình tĩnh một chút. Ta không có điên A. Giang tiểu cười, cười phá lệ sáng lạ, giống như lại về tới lúc trước vô ưu vô lự thời điểm, nàng hưng phấn chạy đi ra ngoài sau đó lại chạy trở về, hưng phấn lôi kéo vương bằng phi cánh tay đi ra ngoài, ta muốn đi tìm cố hướng hằng, ta muốn đi tìm hắn, đi à, ta mang ngươi đi tìm giang cảnh du, các ngươi có hôn nước, ta mang ngươi đi tìm nàng, các ngươi nhanh lên kết hôn đi, như vậy cố hướng hằng chính là của ta, ngươi yên tâm, ta không cùng ngươi đoạt giang cảnh du, ngươi cũng đừng cùng ta đoạt nga, vương bằng phi, trên mặt hắn cơ bắp không chịu khống chế chịu động, nhìn giang tiểu trên mặt không rõ hưng phấn, khắp cả người phát lệnh, nàng đây là. Thật sự điên rồi. Giang Tiểu còn ở tiếp tục, ngươi biết ta là ai sao? Ta cùng ngươi giảng, ngươi đừng nói cho người khác, ta là nhà giàu số một gia thái thái. Ngươi biết không, ta có một cái thiên đại bí mật, hừ, ngươi lại đây, ta liền nói cho ngươi, hát hát hát. Ta là trọng sinh, ngươi biết không, ta đời trước đã chết, kết quả ta lại trọng sinh. Ta là đã tới ngày lành, ta muốn quá ngày lành ngươi biết đi. H hát hát, ngươi hâm mộ ta đi, đừng hâm mộ, ngươi cũng có ngày lành quá. Ta cùng ngươi nói, chúng ta đều là nhân thượng nhân. chương 104 cố ý. Giang tiểu điên rồi. Nơi nơi nói chính mình trọng sinh. Bất quá không có người tin nàng, ai sẽ tin một cái điên rồi người ta nói nói. Đại gia đem nàng lời nói coi như nàng phán đoán. Giang cảnh du trầm mặt. Nàng biết đây là thật sự. Giang tiểu sắc thật là trọng sinh, chẳng qua nàng trọng sinh không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nàng tâm thuật bất chính, rõ ràng nàng không thể so những người khác thiếu cái gì. Còn có được như vậy đại kinh ngộ, chính mình lại lập không đứng dậy, chỉ nghĩ dựa vào người khác. Nghe xong giang kiều điên rồi phía trước phát sinh sự, giang cảnh du phỏng đoán hẳn là nàng phát hiện chính mình đã không có mặt khác trông cậy vào, quá lớn đả kích làm nàng tinh thần xảy ra vấn đề. Nàng đem chính mình trọng sinh bí mật gắt gao cất giấu, hiện tại bại lộ, nhưng không ai tin. Hơn nữa nàng điên rồi lúc sau, nàng nhi tử căn bản mặc kệ nàng vẫn là nàng đại nữ nhi đem nàng tặng bệnh viện, cho nàng bút thuốc. Không thể không nói, này thực trọng Giang Kiều cho rằng dựa vào không phải nàng dựa vào, ngược lại là bắt đi ra ngoài thủy nguyện ý của nàng. Nàng rơi vào như vậy cái kết cục, xét đến cùng lớn nhất nguyên nhân chính là nàng chính mình. Giang Cảnh Du cũng ở ngay lúc này chuẩn bị về hưu, chứ bỏ một ít đặc biệt chuyện quan trọng, nàng không nhúng tay. Về hưu thời gian đi làm cái gì? Nàng ở phía nam nhận thầu một vùng biển. Hoa tiền đem này phiến hải vực rửa sạch một chút rác rưởi cùng ô nhiễm, lại thả xuống rất nhiều cá bột. Đối ngoại nói đây là nàng hứng thú. Nhìn đến nàng hoa như vậy nhiều tiền, có người nói bọn họ là tiền nhiều không chỗ hoa, mới có thể chơi cái này phá của ngoạn ý nhi. Nếu là có người đi cha xét bao năm qua bọn họ quên tiền kim ngạch nói, sẽ bị dọa một cú sốc. Hai người bọn họ hai vợ chồng không có gì phí tiền yêu thích, muốn nói tiêu tiền nhiều nhất, đó chính là ăn. Lấy bọn họ kiếm tiền, ăn phương diện tiêu dùng như thế nào cũng không thể nói nhiều, đến nỗi nói phải cho hải tử lưu lại một ít tiền, bọn họ lưu lại đồ vật còn tiêu sao. Chính bọn họ có an cư lạc nghiệp bản lĩnh, đây mới là cấp hải tử lớn nhất tài phú. Này đó tiền, đương nhiên là phải tốn. Hoa đi ra ngoài, còn có thể gia tăng GDP đâu. Sinh không mang đến, thử không mang đi. Tự nhiên là như thế nào thống khoái như thế nào tới. Cho nên bọn họ liền đem này đó tiền cấp quyền rất nhiều đi ra ngoài. Có quyền đi đại tây bắc trồng cây, có tu lộ kiến trường học, cũng có nghèo khó học sinh giúp học tập. Ở mặt trên, bọn họ tập đoàn phong bình thực hảo trước phú mang sau phú khẩu hiệu rất nhiều người đã quên mất bởi vì bọn họ thổ địa có thể gieo trồng dược liệu này đó đều là dược tính tốt đẹp liền như vậy đặt ở bên trong quá lãng phí vì cấp này đó dược liệu lấy ra tới quá một cái minh lộ giang cảnh du còn cố ý thu mua một nhà kinh doanh không đi xuống xưởng dược đây cũng là nàng về hưu sau nhất thường xuyên tham sự nghiệp có một nhà chính mình sở dược đem dược liệu từng nhóm thứ đưa một ít qua đi như vậy sẽ tránh ra lẻ có thể lớn nhất lẫn lộn qua đi ý rẻ dược này một hàng nghiệp Làm tốt lắm, chính là lợi nhuận kết xù Nếu là nơi nào xảy ra vấn đề Thực dễ dàng bị khổng lồ nghiên cứu phát minh cấp kéo suy sụp. Nay một nhà bị nàng thu mua xưởng dược sẽ phá sản Quan trọng nhất nguyên nhân chính là cái này Hơn nữa lại bởi vì quản lý phương diện ra một ít vấn đề Dẫn tới một ít nòng cốt rời đi Giang Cảnh Du tiếp nhận cái này xưởng dược Mua mấy cái xem trọng độc quyền Lại đem nguyên lai nòng cốt cấp thỉnh trở về Làm cho bọn họ tiếp tục phía trước nghiên cứu phát minh Nàng biết Bọn họ nghiên cứu phương hướng là đúng. Mặt sau sát thật có tương quan thuốc bộ thế. Có thập phần diện tích rộng lớn thị trường. Mà nàng thu mua, đối với nào đó nhân tài tới nói, thiên đường tới rồi. Bọn họ không cần lo lắng nghiên cứu tài chính, không cần phân ra tâm thần ứng phó thường dân thượng cấp, chỉ cần chú ý trên tay tiến triển. nay đối bọn họ tới nói, chính là tốt nhất công tác. Bọn họ nghiên cứu phát minh cũng không phải cái gì thế giới nan đề, hoặc là trị liệu trọng đại bệnh tật dựng loại. Đây cũng là giang cảnh du hồi buông tay nhân. Giang cảnh du ngay từ đầu ý tưởng là có chút lợi nhuận liền không tồi, sau lại vừa thấy báo biểu, này không phải có chút lợi nhuận, mà là đại kiếm một bút, quả nhiên dược nghiệp là lợi nhuận kết sủ Lúc này nàng liền càng nhẹ nhàng. Giang cảnh du nàng ngày thường hoặc là ở hải vực quanh thân làng du lịch, hoặc là liền ở cố hướng hàng bên người. Nàng là về hưu, nhưng cố hướng hàng không thể nói lui liền lui. Đặc biệt tới rồi nhất định vị trí lúc sau. Hắn liền không chỉ có chỉ là đại biểu cho hắn một người, còn có hắn phe phái. Bất quá đến lúc này, hắn dần dần bắt đầu vì quyền, cũng không có như vậy mệt mỏi. Giang cảnh du lui, cố hi liền trên đỉnh đi, ngay từ đầu, chẳng sợ nàng đã làm không ít chuẩn bị, tự nhận kinh nghiệm phong phú, như cũng bận rộn phân thân thiếu phương pháp. Nếu không phải còn có mụ mụ tùy thời có thể chỉ điểm, nàng sẽ càng mệt. Hoa một đoạn thời gian thượng thủ, nàng dần dần thói quen, lúc này mới nhàn dỗi lên, một lần nữa có tâm tình đi chơi. Chỉ là qua một đoạn thời gian, cố hi phát hiện nàng thói quen bận rộn sinh hoạt. Mà công tác là sẽ theo kinh nghiệm, cùng với trợ thủ đắc lực duyên cớ càng ngày càng nhẹ nhàng. Nàng chỉ cần đem khống đại phương hướng, chú ý giám sát là được. Chỉ là như vậy nàng ngược lại cảm thấy quá nhàn, không thói quen, phải cho chính mình tìm việc như làm. Nàng có thể làm sự quá nhiều, chỉ cần nàng muốn làm, sẽ có làm không xong công tác. Nay liên cùng trên thế giới tiền kiếm không xong là một đạo lý, vì thế nàng tự gieo chính mình là cái lao lực mệnh. Đôi khi, cố Hy sẽ hâm mộ chính mình mẹ nó trạng thái, nói bương liền bông. Mụ mụ liền không lo lắng cho mình đem gia nghiệp cấp bại sao, hoặc là cấp mang vào hố. Mụ mụ đối nàng như vậy có tin tưởng, cố hi không nghĩ là mụ mụ thất vọng, cũng làm chính mình thất vọng. Mụ mụ đánh hạ tốt như vậy cơ sở, nàng còn muốn ở mụ mụ cơ sở thượng càng gần một tầng lâu. Nàng muốn đem này phân gia nghiệp truyền thừa đi xuống. Chỉ là ngẫu nhiên, ở máy tính trước mặt bận rộn thời điểm, mở ra di động, nhìn mụ mụ mụ mụ mang theo ông ngoại bà ngoại bọn họ nơi nơi đi, chụp được ảnh chụp, vẫn là sẽ hâm mộ một chút bọn họ là chơi ra hoa tới nàng còn biết chính mình mụ mụ khai một cái tài khoản chuyên môn ở trên mạng phơi bọn họ chơi qua một ít cảnh điểm cùng lượng điểm hấp dẫn rất nhiều người chú ý thậm chí còn có người cảm thấy hứng thú chủ động tới cửa tới muốn xuất bản thành chuyên môn du lịch quyển sách làm mụ mụ kiếm lời một bút tiền nhuận bút nàng hỏi mụ mụ có hay không hứng thú ra một quyển tự truyện nàng nhận thức thúc thúc bá bá trên cơ bản đều đối cái này rất có hứng thú so sánh với dưới mụ mụ nàng làm càng nhiều sự liền tính đến bây giờ Trở về Dã thủy huyện đều có thể cảm thụ được đến đại gia đối ba mẹ cảm kích chi tình. Bọn họ huyện là nuôi dưỡng nhà giàu, lấy hiện tại ánh mắt tới nói, khả năng cái này sản nghiệp không phải có bao nhiêu cao cấp, nhưng là đối phía trước đại gia tới nói, này nuôi sống rất rất nhiều người, làm cho bọn họ trước tiên liền quá thượng ngày lành. Hiện tại muốn chuyển hình cũng có bất đồng lựa chọn, tỉ như bọn họ liền có thôn đi lên nuôi dưỡng sủng vật con đường, tỉ như thịt, đương nhiên là sủng vật giá cả càng cao. Nơi này được hoan nghênh nhất chính là sủng vật con thỏ có bất đồng chủng loại bất đồng nhan sắc tập tính. Làm rất nhiều ái dưỡng con thỏ người chọn hoa mắt. Mụ mụ có thể viết đồ vật quá nhiều. Chỉ là mụ mụ cũng không có ra thư ý tứ. Cố hi thấy thuyết phục không được nàng, liền chính mình đem chính mình biết đến một ít ở trên vở nhớ xuống dưới. Chờ nàng nhớ nhiều, về sau sửa sang lại một chút, có lẽ chính là một quyển sách. Cũng có lẽ, bọn họ mẹ con hai cái ngày sau có thể cùng nhau ra một quyển sách. Ở bận rộn gian nàng đột nhiên thu được mụ mụ đánh tới điện thoại. Nói ông Cấu Ngoại nằm viện, tình huống không tốt lắm. Sợ tới mức nàng lập tức ngồi máy bay, bay đến làng du lịch. Gặp được nằm ở trên giường bệnh ông Cấu Ngoại. Hắn không có gì khác tật xấu. Chính là già rồi. Mà đây là vô pháp tránh cho tình huống. Hắn từng ngày, ngủ thời gian càng ngày càng trường. Ai đều biết, hắn dư lại nhật tử không nhiều lắm. Giang Nguyên Đồng cũng biết, ở chính mình thanh tỉnh thời điểm, làm Giang Minh Chi đem những người khác đều thông chi lại đây, thấy cuối cùng một mặt. Giang Nguyên Đồng cả đời này nhiên thiếu thời điểm có cha mẹ, tuổi già có tiền đồ con cháu. Chỉ ở bên trong ăn một chút đau khổ, lại cũng không ăn quá nhiều khổ. Đến tuổi già thời điểm, hắn này thành thơi nhật tử làm không ít lão bằng hữu đều hâm mộ hắn, cái gì đều không cần sầu. Lời này ra nguyên đồng là không tán đồng, mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Nếu không phải hắn tâm đại, đã sớm bị đại nhi tử cùng ông nhu con thứ hai cấp tức chết rồi, liền càng không cần phải nói mặt sau hưởng phúc. Hắn lúc tuổi già xác thật là hưởng con cháu hiếu kính, quá thượng ngày lành. Không có lưu lại cái gì tiếc nuối, cho nên chờ đến thân thể ra cả, bác sĩ không có cách nào thời điểm, hắn rất bình tĩnh. Hắn sống đã đủ. Các lao bằng hữu một đám qua đời, hắn còn ở, hiện tại đều 90 nhiều, này còn chưa đủ sao. Đã sớm đủ. Hơn nữa hắn phía trước cũng đem cái gì đều cấp an bài thỏa đáng, cảm giác được đại nạn tiến đến, hắn cấp luật sư cũng gọi điện thoại. Làm đối phương có thể chuẩn bị chứ. Hắn đã sớm đem hắn hậu sự xử lý thỏa đáng. Hắn danh nghĩa tiền không ít. Tiếng ngay từ đầu không nhiều lắm, nhưng là tới rồi mặt sau liền cùng quả cầu tuyết giống nhau, càng lúc càng lớn. Nhận được điện thoại, tất cả mọi người tới. Giang Minh Tông, Giang Minh Bình, Giang Minh Nghi, còn có đại nữ nhi sở ra hai đứa nhỏ, đều ở chỗ này. Giang Nguyên Đồng mang theo kính Viễn thị, từng bước từng bước nhìn đi xuống. Hắn thị lực không tốt lắm, cho nên hắn xem thực nghiêm túc. Một đám xem đi xuống, mới chậm gì gì mở miệng, hôm nay cho các ngươi tới, là tưởng nói một chút ta phía sau sự. Ta phía trước liền lập hạ di chúc chờ ta đi, sẽ có luật sư tuyên bố, hiện tại các ngươi đừng nóng đội, cấp cũng vô dụng, chờ ta tang sự làm tốt, các ngươi tự nhiên sẽ biết. Hán Cường Điệu nhìn Giang Minh Tông cùng Giang Minh Bình này hai cái, ta không nghĩ cấp, các ngươi đừng nhớ thương, nhớ thương cũng vô dụng, còn không bằng niên phận quá chính mình nhật tử. Lời này làm Giang Minh Tông cùng Giang Minh Bình sinh ra dự cảm bất hảo. Mặt khác những cái đó tiểu bối liền tương đối thuần thúy, mặt lộ vẻ thương cảm. Cố hi nghe không được nói như vậy, ông cấu ngoại. Ngươi đừng nói như vậy, bác sĩ sẽ giúp ngươi khang phục. Giang Nguyên Đồng nheo lại đôi mắt, ta già rồi, thân thể của ta ta chính mình biết. Hắn ánh mắt đu hòa, rộn răng a, ngươi đừng khổ sở, ta cả đời này đã sống được đủ. Ở trong mắt hắn, cố hi phản phất vẫn là cái kia ở hắn đầu gối đầu làm nũng tiểu nữ hài. Cố hi hít sâu một hơi, ông cố ngoại, ngươi còn không có sống lâu trăm tuổi, như thế nào liền nói nói như vậy, ta không muốn nghe. Giang Nguyên Đồng, ta này bốn bỏ năm lên, đã là sống lâu trăm tuổi lạc. Diêm Vương ra phỏng trừng đều đợi ta đã lâu. Trương Lưu Vân chịu không nổi mà xoay đầu, nàng không có khóc thành tiếng, nhưng là đẩy mặt đều là nước mắt. Giang Nguyên Đồng muốn đi kéo nàng tay, hắn cái này động tác rất chậm rất chậm, tay còn ở không ngừng run. Trương Lưu Vân thấy được, vội vàng chủ động đem chính mình tay thả đi vào. Giang Nguyên Đồng, ta đi trước một bước, ta sẽ ở dưới nhìn xem phong cảnh, ngươi đừng hội, ta sẽ chờ ngươi, nếu là thực sự có kiếp sau nói, chúng ta còn ở một khối. Nghe được lời hắn nói. Trương lưu vân rơi lệ đến càng hung, hảo, ngươi nhớ rõ chờ một chút ta. Giang Minh tông Giang Minh bình nhìn cái này trường hợp, nội tâm ngũ vị tạp trần, hụt hững. Giang cảnh du tay phải xoa xoa khỏe mắt, cố hướng hàng yên lặng vương tay, gắt gao nắm lấy nàng tay trái, cho nàng lực lượng. Giang Minh Chí chính mình bưng kín miệng mình, bằng không hắn liền phải khóc thành tiếng, ảnh hưởng ba mẹ nói chuyện, hắn không ngừng dùng ống tay háo lao đi trên mặt nước mắt, chỉ là này nước mắt ta, giống như là sát không song giống nhau. Lao, lại tới. Giang Cảnh Du hít sâu một hơi, nàng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là thật sự tới rồi lúc này vẫn là cái mũi lên men, trước mắt mông lung, lung. Tất, máy móc đột nhiên vang lên, đại biểu cho hắn trái tim đình chỉ nhảy lên. Hắn tay chậm rãi buông xuống, đôi mắt bất tri bất giác cũng khép lại. Trương Lưu Vân lảo đảo vài bước, lại đi mau hai bước, ở hắn tay hoàn toàn ngã xuống phía trước một lần nữa nắm thật. Chậm rãi thả đi xuống. Ngươi nói như thế nào đi thì đi, ngươi nhớ rõ ngươi lời nói, chờ một chút ta. Giang Minh Trí 3. Cái này phòng bệnh nháy mắt bị tiếng khóc bao phủ. Giang Minh trí ghé vào hắn trên giường bệnh, đầu tóc hoa dâm, khóc giống cái hải tử. Giang Minh nghi cũng ghé vào nơi đó, khóc thẳng không dậy nổi eo. Giang Minh tông cùng Giang Minh bình trong lòng cũng vắng vẻ. Đối bọn họ tới nói, này cũng không phải một cái hảo phụ thân, nhưng đôi khi không có gì cảm giác, đã không có lúc sau lại như là mất đi cái gì quan trọng đồ vật, trong lòng dầu gì khó chịu. Tất cả mọi người ở rất nước mắt. Chờ tới rồi lễ tang trận này lễ tang cũng không điệu thấp, điệu thấp không đứng dậy. Tang sự nhân vật chính cũng không có quá tiền đồ nhi tử, nhưng hắn có thực tiền đồ cháu trai cháu gái. Hắn con thứ ba sinh ba cái tất cả đều là nhân trung long phượng, cháu gái không cần phải nói, mức độ nổi tiếng rất cao. Đại gia làm không biết mệnh suy đoán nàng thân gia rốt cuộc có bao nhiêu, chỉ là bởi vì nàng có được rất nhiều đồ vật không ở bên ngoài thượng, vô pháp đo lường tính toán, vẫn luôn không có một cái chuẩn số. Mà hai cái tôn tử, đại tôn tử hiện tại cũng là ở đầy đất thực quyền nhân vật. Mà tiểu nhân cái kia thường thường là có thể ở tin tức thượng nhìn đến hắn mặt. Cho nên hắn lễ tăng thực long trọng, có rất nhiều người không có thỉnh liền tới đây. Tự phát lại đây cho nàng thượng một nén nhang. Bởi vì người tới quá nhiều, vốn dĩ rất điệu thấp cũng không điệu thấp, bị người chụp tới rồi một ít ảnh chụp, phóng tươi trên mạng, khiến cho vong hưu tò mò. Là cái nào đại nhân vật qua đời, như thế nào nhiều như vậy đại lão qua đi đưa vòng hoa. Hoặc, ta thấy được chúng ta thị trưởng tên. Ta thấy được Minh Châu đảo vị kia phú hảo. Ta cũng thấy được. Lúc này Internet còn không có như vậy phát đạt, tin tức cũng không đủ, chỉ có thiếu bộ phận người biết là chuyện như thế nào. Chờ đến tăng sự kết thúc, luật sư lúc này mới công bố giang nguyên đồng Di chúc. Hắn Di chúc đương nhiên không phải công bằng phân phối, nếu là công bằng phân phối nói, hắn lập Di chúc làm cái gì? Mỗi người được đến đổ vật đều không giống nhau, hơn nữa rất có hắn cá nhân phong cách. Hắn tuy rằng không có làm cái gì sinh ý, nhưng là hắn thân ra ra ngoài rất nhiều người dự kiến, thập phân phong phú. Đây đều là lợi lăn lợi, tiền lăn tiền lăn ra đầy quả cầu tuyết lớn. Hắn đầu to cho cố thịnh cùng cố hy, có bất động sản, cổ quyền, hoàng kim, cùng với một ít đồ cổ trang sức, này liền chiếm hắn tài sản năm thành, này dư lại năm thành trung, giang cảnh du lại được đến 1 thành 5, này liền 6 thành 5. Hơn nữa cấp con thứ 3, cùng với cảnh đằng cảnh tường, chiếm sở hữu tài sản 8 phần nhiều. Ở giang nguyên đồng xem ra, hắn lấy ra tới những cái đó hoàng kim không đáng giá như vậy nhiều tiền có như vậy nhiều đều là bởi vì cháu gái giúp hắn xử lý mới có hôm nay, hắn tự nhiên cũng muốn đem đầu to để lại cho nàng, chỉ là xem nàng thân ra quá mức phong phú, không thiếu này một ít đồ vật, hắn liền đem đồ vật cấp tới rồi cố thịnh cùng cố hy. Giang cảnh đằng được đến đặc khu 4 căn hộ, đều ở cùng tầng, thêm lên có 600 nhiều bình phương, còn có phía dưới hai cái cửa hàng, mỗi tháng thu tiền thuê, thêm lên 1 tháng tiền thuê liền cũng đủ một cái khá giả nhà quá thật sự dễ chịu. Chứ bỏ tài sản cố định Mặt Khắc còn có 2 nhà công ty cổ quyền, 50 vạn tiền mặt. Giang Cảnh Tường phân đến cùng hắn giống nhau. Triệu Kiến Quân cùng Triệu Kiến Đan hai người không phải hắn huyết mạch, mỗi người cũng phân đến hoàng kim bao nhiêu, còn có các một bộ phòng ở. Mà Giang Nguyên đồng cấp con thứ 3 Giang Minh trí liền tương đối đơn giản, là một bút 100 vạn định kỳ, mà Khắc còn có 2 tòa phòng ở, một căn biệt thự, hai nhà công ty cổ quyền. Giang Minh nghi phân đến phòng ở cùng cửa hàng các hai tòa, hoàng kim bao nhiêu, cổ phần bao nhiêu, tiền mặt 20 vạn. Cấp bốn cái cháu ngoại tương đối thống nhất, mỗi người Hoàng Kim trang sức bao nhiêu, mặt khác 80 vạn tiền mặt. Tuy tiện bọn họ cầm đi mua phòng vẫn là đầu tư. Lúc này là linh 6 năm, này 80 vạn, đã cũng đủ bọn họ mua phòng hoặc là mua cửa hàng, hoặc là đi đầu tư. Đương nhiên, muốn lại tiến thêm một bước lấy lòng phòng ở, kia vẫn là không đủ. Nhìn người khác được đến mấy thứ này, Giang Minh Tông cùng Giang Minh Bình đều kích động lên, chỉ là phân đến bọn họ trong tay làm cho bọn họ không thể tin được. Bọn họ rõ ràng cũng là ba hải tử. Kết quả bọn họ liền phân tới rồi dễ thủy huyện một bộ phòng ở. Này căn hộ mới bao nhiêu tiền? Không đến 10 vạn. Cùng những người khác đối lập nói, liền cùng tống cổ ăn mày dường như. Giang Minh tông thực bất bình, nhưng là hắn lại nhìn đến con hắn nếu thư được đến, lại cứng họ. Hắn được đến ở đặc khu một bộ phòng, tỉnh thành một cái cửa hàng, tiền mặt 50 vạn, còn có một ít cổ quyền. Mỗi năm có thể bắt được chia hoa hồng cũng có mấy vạn. So cấp cháu ngoại nhiều. Ở Giang Nguyên Đồng xem ra, hắn cái này tôn tử là cái tốt, cố tình có như vậy một cái ba ba, liên lụy hắn, cho nên hắn cấp nhiều một chút. Đến nỗi cấp Giang Minh Bình sinh hai cái tôn tử, liền có lệ nhiều, thành phố một bộ phòng, không có. Giang Minh Bình cảm thấy chính mình không có bị tức chết, thật là hắn mạng lớn. Xuống chút nữa chắc chai, Giang Nguyên Đồng lại đối xử bình đẳng, mỗi người cấp 10 vạn, chẳng phân biệt nam nữ, thành niên trực tiếp gốc, vị thành niên tồn định kỳ chờ tới rồi thành niên mới có thể dùng. Khác biệt đối đại biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, chắc không được hắn nói muốn hắn qua đời lúc sau mới tuyên bố, bằng không khẳng định sẽ bên thai không thanh tịnh. Trương Lưu Vân không có phân đến bất cứ đồ vật, đó là bởi vì sớm tại phía trước Giang Nguyên Đồng liền phân rất nhiều đồ vật đến nàng danh nghĩa. Luật sư đem mọi người đều nói xong, Giang Minh Bình đứng dậy, lục một khuôn mặt, này không công bằng. Ta kháng nghị, tam phòng người, tính lên, hắn là ít nhất, thậm chí ngay cả nhị tỷ cái này xuất giá nữ được đến đều so với hắn này một phòng nhiều dựa vào cái gì chẳng sợ mặc kệ nhị tỷ họ chịu hai cái người ngoài được đến đều so với hắn nhiều luật sư thập phần bình tĩnh nếu các ngươi đối cái này phân phối bất má nói ta đương sự còn có một cái khác phân phối phương án toàn bộ về Giang cảnh du nữ sĩ Giang Minh Tông Giang Minh Bình cũng chính là bọn họ một phân tiền đồ vật đều sẽ không có này còn làm cho bọn họ như thế nào nháo lời này vừa ra luật sư quả nhiên thấy được bọn họ bình tĩnh hắn đương sự nguyên lời nói là Hắn lưu lại những cái đó của cải không nhiều như vậy, ít nhiều hắn cháu gái, bọn họ có thể phân đến này đó nên cảm ơn trời đất, còn ngại không biết đủ, Mỹ bọn họ, còn không biết đủ ta đây liền một phân tiền đều không cho bọn họ lưu. Giang Minh Tông cùng Giang Minh Bình bất mãn, nhưng Giang Nhược Thư là thực thỏa mãn, ba ba liền ở trong huyện phân một bộ phòng ở, còn lại đều ở hắn danh nghĩa, bộ dáng này ba mẹ liền tính muốn trợ cấp hắn những cái đó biểu đệ gì đó cũng hữu hạn, này phòng ở hắn còn có thể bán không thành có này đó tiền hắn liền có thể yên tâm lớn mật lựa chọn quyết trường, không còn có nỗi lo về sau, liền tính hắn gây dựng sự nghiệp thất bại, có này đó hắn nửa đời sau cũng có dựa. Hơn nữa vốn dĩ hắn phía trước gây dựng sự nghiệp thời điểm, chính là ra gia, gia cho hắn đầu tư. Chu Đông Mai vốn đang tưởng nói như thế nào không có nàng nữ nhi, nàng hai cái nhi tử đều phân phòng ở, chỉ là ở nghe được nói không hài lòng cái gì đều không có lúc sau, nàng vẫn là đem lời nói thu trở về. Ba cấp ngoại tôn nữ đều để lại như vậy nhiều tiền. Liền nữ nhi hai bàn tay trắng, đây là có bao nhiêu không thích nàng nha. Bọn họ mặc kệ vừa lòng không, đều thành kết cục đã định. Giang cảnh du biết kết quả này, là có chút không biết nên khóc hay cười. Này thực ra ra, tùy tâm sử dụng. Nói vậy đại bá nhị bá sẽ mãi cho đến chết đều ở hoán trách ra ra đi. Nhưng ra ra không để bụng. Nàng hoài nghi hắn thậm chí là cố ý. Cố ý làm cho bọn họ biết những người khác được đến nhiều ít, trả thù bọn họ đã từng làm ra ra không thoải mái. Phút cuối cùng hắn trả thủ trở về. Nhìn đại bá nhị bá kia lục mặt, Giang Cảnh Du càng muốn, càng cảm thấy có khả năng. Những việc này xử lý sau khi xong, Giang Cảnh Du trọng tâm phóng tới mãi mãi trên người. Rất nhiều lão nhân, không có bạn già lúc sau, chính mình tinh khí thần thực màu cũng tan. Lo lắng cái này, Trương lưu vân bên người vẫn luôn có nhi tử cháu gái bọn họ làm bạn, sợ nàng đi không ra. Giang Cảnh Du xem mãi mãi thường thường sẽ nhìn ra ra ảnh chụp phát ngốc, trái lo phải nghĩ. Cho nàng mua một con tiểu miêu tử, làm nàng dưỡng sủng vật bồi dưỡng cảm tình. Liên tính là ba mẹ hiếu thuận, cũng không thể vẫn luôn bồi ở nãi nãi bên người, tỉ như buổi tối. Sủng vật liền không giống nhau, đặc biệt là ái dính người miêu, nó sẽ chuyển nhân tâm mềm. Buổi tối còn có thể ôm nhau ngủ, thưởng thụ lẫn nhau nhiệt độ cơ thể. Ngay từ đầu trương lưu vân đối miêu nhàn nhạt, nhạt, nàng cũng không phải không có dưỡng quá miêu. Trước kia còn có dưỡng quá hai chỉ, chính là vì chảo lao thử, hiện tại không có lao thử có thể chảo. Miêu cũng từ gia đình tiểu giúp đỡ biến thành sủng vật, cái gì đều không cần phải xem vào, chỉ cần bồi ở bên người nàng là được. Miêu, Miêu, Miêu. Đây là một con làm lũng kỹ năng mãn điểm mèo con. Tiếng kêu kiều kiều mềm mại, ngọt độ bạo biểu, chờ thói quen nó tồn tại lúc sau, Giang Cảnh Du vui mừng phát hiện, ngoại ngoại đã cùng này chỉ Miêu như hình với bóng, làm cái gì đều phải mang theo nó, buổi tối cũng ôm ở một khối ngủ. Cố Thịnh cùng Cố Hi có giả cũng sẽ trở về. Nhìn đến nàng cái này trạng thái, làm cho bọn họ an tâm không ít. Trương Lưu Vân cũng là cái thỏ, nàng sống đến 90 nhiều, tuổi này, cũng là một hồi hỷ tăng. Nàng di sản tất cả đều cho chính mình hải tử. Giang cảnh tường cùng giang cảnh đằng hai người ở thể chế nội, thu vào là rõ ràng, cùng làm buôn bán người không thể so, lại cũng sẽ không túng quẫn. Phía trước tỷ tỷ giúp bọn hắn đầu tư, thành công, bọn họ không thiếu tiền, nhận được hai lần ra gia nãi nãi tặng, lập tức liền giàu có. Chỉ là bọn hắn tình nguyện không cần cái này tạo, càng hy vọng bọn họ còn sống. Giang cảnh du ở bọn họ qua đời lúc sau, ở làng du lịch lại khai một cái hải dương thế giới, ở chỗ này có rất nhiều quý trọng loại cá, hấp dẫn thế giới các nơi nuôi cá người yêu thích tiến đến. Thậm chí còn có động vật bảo hộ chuyên gia, từ nàng nơi này đem xếp vào lâm nguy giống loài loại cá thật cẩn thận mang về nhân công sinh sản. Ra ra mãi mãi rời đi, làm giang cảnh du cũng ở vì về sau làm chuẩn bị. Không phải mọi người đều có thể giống ra gian mãi mãi như vậy thọ. nếu là bọn họ có cái gì ngoài ý muốn, cái này hải dương thế giới, có thể tận khả năng đem nàng ở ao cá câu đi lên quý hiếm loại cá lưu lại. Bởi vì chủng loại quá nhiều, danh khí càng lúc càng lớn, thậm chí được xưng là hải dương sông Bách Khoa. Nơi này sau lại còn thành thập phần nổi danh một cái cảnh điểm, đi vào nơi này chơi người nếu là không có đã tới hải dương thế giới, liền tương đương với đến không. Sau lại có người tại đây phiến hải vực. Cái này làng du lịch chụp một bộ điện ảnh, một bộ giảng thuật Mỹ Nhân Ngư điện ảnh, đem nơi này cho tới nay giữ gìn thực tốt sinh thái công bố đi ra ngoài. So sánh với mặt khác hải vực ô nhiễm, nếu thật sự có Mỹ Nhân Ngư nói, nói vậy bọn họ sẽ đến nơi này sinh hoạt. Nơi này nổi danh, lúc sau chính là lựa người tăng vọt, không thể không hạn lưu, áp dụng hẹn trước chế. Thế nào cũng phải muốn trước tiên hẹn trước, mới có thể tiến vào du ngoạn. Muốn tới trở nên phiền thoái, lại càng được hoang nên. Chờ đến sau lại vong hồng hứng khởi. Nơi này cũng thành một đại vong hồng đánh tạp điểm Mà bọn họ đi vào nơi này nhất định đánh tạp Chính là cái kia quay chụp Mỹ nhân ngư vịnh Còn có cái này hải dương thế giới Cùng với cái này hải dương thế giới Chủ nhân kia có thể nói truyền kỳ chuyện xưa Trước 105 năm luân hồi Cố hướng hưng thấy được bọn họ Phân di sản cảm khái một chút Hắn là không có di sản có thể phân Cho nên chỉ có thể hâm mộ nhà người khác Bởi vì lão nhân qua đời một đêm rất nhanh Hắn nhất hâm mộ chính là Giang Được Thư Tuy rằng so không được đại ca một nhà phân đến nhiều, nhưng liền này phòng ở gì đó, hắn thấy đã thực hảo. Ở cố hướng hương xem ra, giang gia láo ra tử càng coi trọng hắn bài phần, cấp nhiều một ít, cũng ở tình lý bên trong. Rốt cuộc đây là hắn trưởng tôn. Hâm mộ qua, quay đầu lại nhìn xem chính mình. Hắn ba mẹ đã sớm không có, hơn nữa một nghèo hai trắng. Không cần hy vọng xa với cái gì di sản. Cũng may hắn vận khí không tồi, có rất nhiều xưởng không có chịu đựng tới, nhưng là hắn nơi nhà xưởng chuyển hình thuận lợi. Hắn cũng giữ lại, có phòng, có công tác, không lo ăn uống. Đồng dạng, đại phú quý cũng không có. Hắn nhìn đại ca còn có vợ trước toàn gia ăn sung mặc sướng, chính mình vẫn là quá bình thường nhặt tử, không phải không có ý tưởng. Chỉ là đại ca đương hắn cái này đệ đệ không tồn tại, mà vợ trước sinh mấy cái hài tử, tiền đồ về tiền đồ, không nghe lời hắn. Chính hắn là không có gì ý tưởng, hắn đời này như vậy là được. Nhưng hắn sầu tiểu nhi tử, sầu hắn tiền đồ, sầu hắn tương lai. Đại Nhi Tử Thượng chính là một khu nhà đại học chuyên khoa, tốt nghiệp ra tới sau đầu tiên là phân phối cái bắt sát, sau đó xuống biển, hiện tại ở thành phố mặt cũng là có uy tín danh dự nhân vật, tuy rằng đáng tiếc chỉ sinh một cái nữ nhi không có nhi tử, nhưng tương lai hiển nhiên là nhẹ nhàng. Đại Nữ Nhi Thượng chính là trọng điểm đại học, nàng lại tiếp tục tiến tu, lúc sau lưu giáo đương nổi lên thể diện đại học Lao Sư. Gà ngươi cũng đồng dạng là cao bằng cấp đám người, đừng tưởng rằng đại học Lao Sư liền thanh bẩn, bọn họ có độc quyền. Mặt khác còn có chính mình đầu tư, tiểu nhật tử quá đến cũng thực dễ chịu. Sau đó chính là tiểu nữ nhi, nàng có hai cái tiền đồ ca ca tỉ tỉ, tiểu nữ nhi học tập thành tích cũng không kém, tuy rằng không có thi đậu trọng điểm đại học, nhưng cũng thượng khoa chính quy. Tuy rằng cái này tiểu nữ nhi phản nghịch, chạy tới nước ngoài sinh hoạt, làm chân oánh khí không được, nhưng không thể không nói nàng có năng lực. Tiểu nhi từ đâu? Tiểu nhi tử, thật sự bị mẹ nó cấp sủng hư. Học không hảo hảo thượng, không có nhất nghệ tinh. Chỉ có thể chính mình làm việc vặt Vốn đang nói có hắn công tác này có thể nhận ca Nhưng sau lại thế giới thay đổi Không có nhận ca việc này Còn phải muốn chính mình khảo Hắn liền như vậy ở bên ngoài làm việc vặt Làm một ngày hòa thượng, đâm một ngày chung Cho hắn cưới tức phụ Tức phụ sinh cái cháu gái Kết quả nàng còn chạy Cố hướng hưng sầu A Hắn đương nhiên tưởng cấp nhi tử lại cưới một cái Sinh cái tôn tử, chỉ là người này tuyển không hảo tìm Người địa phương không có một cái nguyện ý Điều kiện tốt một chút đều không nghĩ lại đầy đường mẹ kế. Cố hướng hương lại không quá tưởng ở nơi khác tìm những cái đó không biết nền tảng. Hơn nữa muốn nói lên, vẫn là ở bản địa người điều kiện càng tốt một ít. Nghĩ tới nghĩ lui, cố hướng hương gọi điện thoại cấp đại nhi tử. Trời phù hộ a, ngươi có hay không nhận thức nhà ai có thích hợp cô nương, cho ngươi đệ đệ giới thiệu một chút, hắn còn trẻ, chẳng lẽ muốn vẫn luôn đánh quan côn. chân trời phù hộ nghe xong cái này câu chuyện, véo véo giữa mày. ba, Cố ra bảo ba 40 tuổi người. Ngươi còn quản nhiều như vậy làm cái gì, hắn muốn cưới vợ, chính mình đi tìm, bằng không liền hắn dáng vẻ kia, không chừng lại đem người cấp khí chạy. Vương Tiểu Thúy nghe hắn lời này cho mày. Bất quá nghĩ có việc cầu người, nàng liền nhịn xuống tới. Cố hướng hưng cười gượng một tiếng, ngươi đệ đệ hắn hiện tại người lớn, cũng hiểu chuyện nhi, sẽ không giống phía trước như vậy tính trẻ con, hắn hiện tại còn như vậy tuổi trẻ, vẫn luôn đơn cũng không phải chuyện này à. Này có cái gì không phải sự, chân trời phù hộ có chút không kiên nhẫn. Hán tuổi này còn dùng người khác tìm tức phụ, chính hắn mới biết được hắn muốn tìm cái dạng gì, người khác tìm hắn không thích, tìm cũng là bị tìm. Chân trời phù hộ không muốn làm tốn công vô ích sự tình, hắn nếu là giúp hắn tìm đối tượng lúc sau, bọn họ có chuyện gì, không cần tưởng, khẳng định đều là tìm hắn. Hắn là ngại chính mình ăn no chống mới có thể đi tiếp nhận cái này phỏng tay khoai lang. Ở đại nhi tử nơi này không có chiếm được vừa lòng đáp án, cố hướng hưng lại đi tìm đại nữ nhi, Trần Thiên Tỉnh thực bất đắc dĩ. Ba người gấp cái gì? Cố gia bảo chính hắn đều không nóng nảy. Cố hướng gưng, không có. Hắn sốt ruột, hắn còn muốn lại cưới một cái sinh đứa con trai đâu. Vừa nói đến cái này, Trần Thiên Tình thanh âm liền lãnh đạm xuống dưới, nga, cho nên đâu, này cùng ta có quan hệ gì? Cố hướng gưng, này như thế nào sẽ cùng ngươi không có quan hệ? Ngươi là hắn tỷ tỷ a, ngươi cũng liền như vậy một cái đệ đệ. Trần Thiên Tình, nhưng là ta còn có ca ca còn có muội muội, đây mới là ta thân ca ca thân muội muội. Nàng cương điệu. Nàng sau lại từ mụ mụ nơi đó đã biết chấn tướng, lúc trước ba ba xuất quỹ, cùng vương tiểu thúy ở bên nhau, mụ mụ lúc này mới ly hôn. Hắn hiện tại là như thế nào có mặt còn muốn tìm nàng cấp cố ra bảo tìm đối tượng. Chuyện này, cố ra bảo là không có sai, nhưng là hắn mụ mụ có sai, mà cố ra bảo là vương tiểu thúy nhất nhìn chúng nhi tử. Trần Thiên Tình thừa nhận, nàng chính là giận chó đánh mèo. Giận chó đánh mèo lại có thể thế nào? Nàng không làm điểm cái gì liền không tội còn tưởng nàng giúp hắn. Không có khả năng Hơn nữa liền cố ra bảo cái kia không có đảm đường Chỉ nghĩ ăn nhậu chơi bởi nam nhân Nàng cho hắn giới thiệu Kia chẳng phải là hại nhân ra nhà gái Nàng còn không có như vậy hát tâm trạng Liên tiếp bị cự tuyệt Cái này làm cho cố hướng hưng cùng vương tiểu thúy sắc mặt đều rất khó xem Ngươi như thế nào tuyệt tình như vậy Đó là ngươi đệ đệ Ngươi chỉ là làm chuyện nhỏ không tôn sức gì Này ngươi đều không muốn Nếu bọn họ nói như vậy Trần Thiên Tình đơn giản liền thẳng lời nói nói thẳng Vậy ngươi có hay không nghĩ tới ta chỉ là không nghĩ đắc tội người khác, nếu là người khác biết ta đem bọn họ khuê nữ giới thiệu cho cô ra bảo, ta cũng đừng tưởng theo chân bọn họ tiếp tục lui tới. Lời này làm cố hướng hưng cùng vương tiểu thúy đều không tiếp thu được, cố hướng hưng còn tốt một chút, biết chính mình nhi tử là không thế nào tiền đồ, ở đại nữ nhi bên kia trong hoàn cảnh là có chút khó tìm, nhưng là hắn ca ca tỷ tỷ có năng lực a hắn cũng không phải hoàn toàn không đúng tí nào. Vương tiểu thúy xem ra lại không giống nhau, ở trong mắt nàng. Nàng Nhi Tử là tốt nhất, hiện tại là ở tích lũy giai đoạn, chỉ còn chờ tích lũy đầy đủ, đến lúc đó hắn sẽ nhất mình kinh nhân. Vương Tiểu Thúy tin tưởng vững chắc điểm này. Hiện tại Trần Thiên Tình nói như vậy, ở Vương Tiểu Thúy xem ra đây là cố ý chửi với hắn. Nàng là thật sự đem Nhi Tử cùng nàng nói những lời này đó thật sự, trên thực tế hắn mỗi lần đi ra ngoài chính là ngọt nhạc, căn bản là không phải đi làm thị trường điều tra. Chuyện này cố hướng hưng biết, nhưng là Vương Tiểu Thúy nàng không muốn biết, cho nên Vương Tiểu Thúy phá vỡ chửi hầm lên lên, ngươi cái này đường tỷ tỷ đây là có ý tứ gì? có ngươi như vậy tỷ tỷ sao? em đẹp cho chính mình đệ đệ trên đầu bắt nước bẩn, ngươi như vậy xem thường hắn, chính ngươi lại có mấy phân năng lực, phong thủy thay phiên chuyển, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Trần Thiên Tình lạnh giọng, ngươi không biết sao? hắn không có đắc tội ta, là ngươi đắc tội chúng ta. đô, đô, đô, nói vừa xong, Trần Thiên Tình liền treo điện thoại, chỉ cảm thấy hả giận. Ma Vương Tiểu Thúy nghe điện thoại kia đầu truyền đến thanh âm. Nàng không dám xác định nhìn về phía cố hướng hưng. Cố hướng hưng chầm khuôn mặt, hảo, ngươi nhi tử hiện tại không có tiền đồ, cũng không trách người khác khinh thường hắn. Vương Tiểu Thúy chống nạnh, lửa giận rời đi, như thế nào ngươi cái này đường ba ba cũng nói như vậy, ngươi phải tin tưởng chúng ta nhi tử, hắn là cái có năng lực. Cố hướng hưng cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy cả người thực mỏi mệt, hắn có năng lực. Hắn thượng một phần công tác ta thật vất vả cho hắn tìm, lại thanh nhàn lại đơn giản. Kết quả hắn đi một tháng đột nhiên liền nói buổi sáng khởi không tới không nghĩ đi, ta lại xá ra một chương mặt già đi cho người ta bồi tội, đây là ngươi trong miệng có năng lực. Hắn nói nói, phần lưng cũng câu lũ lên, ta mặc kệ, ngươi nhìn xem ngươi có thể cho hắn tìm cái cái dạng gì đi. Vương Tiểu Thúy không nói gì, nhưng trong lòng cũng nghẹn một cổ khí, quay đầu lại liền cùng cố ra bảo nói, nhi tử ngươi muốn tiền đổ nhà, ngươi những cái đó ca ca tỷ tỷ tất cả đều khinh thường hai ta hai cái, ngươi muốn hung hăng đánh bọn họ mặt làm cho bọn họ biết ta nhi tử có bao nhiêu đồng. Cố ra bảo ân ân á a có lệ, một chút không đi tâm. Tuy rằng nói là ca ca tỷ tỷ, bọn họ cảm tình có bao nhiêu. Cố ra bảo lại không phải không biết, nếu là thực sự có cảm tình, hắn hoàn toàn không cần công tác, ở nhà nằm là được. Chỉ là đáng tiếc, mụ mụ trước không nói, ba ba ở ca ca tỷ tỷ bọn họ bên kia cũng không có gì địa vị, muôn cưới cái có năng lực lao bà dưỡng hắn, kết quả hiện tại xem mẹ nó này khí bộ dáng, hẳn là cũng không thành công. Cố Gia bảo thở dài một hơi, trong mắt xoay chuyển, mẹ, ngươi liền khuyên nhủ ba ba, đi theo đại bá thấp thấp đầu, bộ dáng này ta cái gì đều có. Vương Tiểu Thúy cả kinh, ngươi nói bừa cái gì đâu. Vương Tiểu Thúy biết đại bá cùng nam nhân tách ra quan hệ đạo hỏa tác chính là bọn họ hai cái âm thầm ở bên nhau, sau đó lại bởi vì thực xin lỗi chân ra, nóng giận, liền nói mặc kệ cái này đệ đệ. Nàng khi đó cho rằng đánh gãy xương cốt còn dính gân, thân sinh huynh đệ sẽ không có cách đem thù, ai biết. Cách nhiều như vậy ngày ngày đêm đêm, hai huynh đệ vẫn là cái dạng này. Vương Tiểu Thúy hoài nghi liền tính tới rồi trong quan tài như cũ vẫn là bộ dáng cũ, nhưng là nàng không thể hối hận. Nàng nếu là hối hận nói, nam nhân muốn cùng chính mình ly hôn làm sao bây giờ? Nàng đều tuổi này, cùng hắn ly hôn về sau có thể có chỗ tốt gì, không chừng còn sẽ ăn ngủ đầu đường. Cho nên Vương Tiểu Thúy không có nhất định phải làm cố hướng hưng đi theo hắn đại ca hỏa hào ý tưởng. Chính là lo lắng xuất hiện loại này không xong tình huống. Chẳng sợ Vương Tiểu Thúy biết cái này đại bá ngón tay phùng lưu lại một chút đồ vật, liền cũng đủ bọn họ một nhà quá thượng hảo nhật tử. Nàng cũng rất muốn lòng tham, nhưng là nàng cũng thật sự là sợ bọn họ kia hai vợ chồng. Nhi tử lá gan nhưng thật ra đại, nhưng là làm hắn đi, hắn cũng là không dám đi trêu trọc. Vương Tiểu Thúy nhẹ nhàng chụp cố ra bảo một chút, ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Hảo hảo là ngươi, ngươi lúc này đừng đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày, biết không? Nàng hảo hảo dặn do một phen. Chỉ là cố gia bảo là sẽ nghe nàng lời nói người sao. Mẹ, ta đã biết, ta sẽ thay đổi triệt đề. Đối hắn ba hắn còn có một ít kính sợ, nhưng là đối mẹ nó, biết đây là một cái vẫn luôn ở chính mình phía sau vô điều kiện duy trì chính mình người. Hắn liền rất thả lỏng tự tại, dễ nghe lời nói thuận miệng liền tới. Chỉ là đáng tiếc, cuối cùng cố ra bảo vẫn là làm cho bọn họ hai cái thất vọng rồi. Nói dễ nghe, đi ra ngoài kiên trì một vòng, liền về nhà. Nói là quá mệt mỏi, kiên trì không đi xuống nhưng là người khác như thế nào liền kiên trì đi xuống, vẫn là so với hắn nhỏ gầy như vậy nhiều người đều không có nói quá vất vả, chỉ có hắn tránh chút tiền ấy thực mau bị chính hắn cấp tiêu hết. Cố Hướng Hưng hai vợ chồng trừ bỏ muốn dưỡng cháu gái, còn muốn dưỡng như vậy một cái đang ở tráng niên nhi tử ở như vậy tiền đề hạ bọn họ chỉ có thể lần nữa hạ thấp con dâu người được chọn yêu cầu, tìm cái nghèo khe suối ra tới, lại sinh một cái cháu gái. Cố Hướng Hưng biết kết quả này thời điểm trên mặt biểu tình đặc biệt xuất sắc. Hắn cũng không biết này có phải hay không báo ứng, hắn phía trước vì sinh nhi tử thực xin lỗi Trần Oánh. Kết quả hiện tại Trần Oánh đi theo nhi tử quá nhật tử rất mỹ, tuy rằng có chút mâu thuẫn nhỏ, tổng thể tới nói là hảo quá, nhưng hắn đâu. Ha ha, cái này làm cho cố hướng hưng nhịn không được kiểm điểm, hắn lúc trước có phải hay không làm sai. Bởi vậy thu được báo ứng, hai cái nhi tử đều sinh nữ nhi, chẳng lẽ con hắn liền không có nối dõi tông đường mệnh sao. Vẫn là nói phải đi đường sư tử. Chỉ là hắn cũng không biết về sau có thể hay không có người nguyện ý ở rể Không phải tất cả mọi người cùng đại tẩu đệ đệ như vậy có hảo may mắn Hắn cũng sinh hai cái nữ nhi Nhưng là hắn hai cái nữ nhi đều có năng lực Hơn nữa đại cái kia thuyết phục nam nhân Làm nhi tử đi theo mụ mụ họ giang Chỉ là cái này ở cố hướng hương xem ra cũng thực rõ ràng Đó là căn cứ vào giang gia có quyền thế mặt núi thượng Đưa ra này đó cũng ở tỉnh Lý bên trong Nhưng hắn ra cái dạng này Nếu là hắn muốn tôn nữ tế đáp ứng cháu gái sinh hài tử họ tùy hắn của họ, hắn sẽ nguyện ý sao? Cố hướng hưng biết hy vọng xa đời. Lại vẫn là có cái này chờ đợi. Chỉ cần hắn cháu gái có cũng đủ thủ đoạn, không phải không có khả năng. Chỉ là theo hắn từng ngày ra cả, hắn về hưu, hắn vẫn là nhìn không tới chờ đợi có thể thực hiện. Nhà bọn họ mỗi tháng chỉ có thể dựa một chút tiền hưu sống qua, vì thế hắn về hưu lúc sau lại tìm một cái xem đại môn công tác, bộ dáng này hơn nữa tiền hưu, mỗi tháng có thể quá. Chỉ là tương đối khẩn trương Đôi khi, nhìn đến tiền hưu tất cả đều trợ cấp đến Nhi tử một nhà trên người Cô hướng hưng cũng sẽ hối hận Hắn lúc trước hẳn là lại phân đấu một phen, Hiện tại nhật tử cũng sẽ không quá như vậy gian nan Có lẽ hắn lúc trước đối đại Nhi tử bọn họ để bụng một ít Hiện tại hắn cũng sẽ không quá như vậy gian nan Bọn họ từ hắn về hưu Lúc sau mỗi tháng liền sẽ cho hắn một bút tiền dưỡng lao Nhưng đây là hắn một người phân Dưỡng cả gia đình Hiển nhiên không đủ Lúc này Vương Tiểu Thúy cũng tuyệt vọng. Nhìn nhi tử lôi thôi lết thiết ở nhà ngủ ngon, mà chính mình cùng bạn già, cùng với hai cái cháu gái ở bên ngoài kiếm tiền. Con dâu. Nàng lại chạy. Đôi khi đêm khuya tĩnh lặng, Vương Tiểu Thúy cũng phải hỏi tại sao lại như vậy. Nàng ẩn ẩn biết, này có lẽ, là nàng quá cưng chiều hắn. Hắn vừa nói điểm cái gì dễ nghe, nàng liền tin, dẫn tới kết quả này. Nước mắt vô thanh vô tức từ khỏe mắt sẽ qua, chờ đến ngày hôm sau tỉnh lại, lại là yêu cầu đi làm việc một ngày. Cố mẫn nhân là cố hy tiểu nữ nhi, nàng phía trước có cái ca ca, kém mười mấy tuổi. Mụ mụ nói, nàng đi bảo, là một cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Mười mấy tuổi tuổi kém, nàng cơ hồ là bị trưởng thành sớm lại ổn trọng ca ca coi như nữ nhi giống nhau đối đại nuôi lớn. Nàng này đồng lứa, đại bá bên kia sinh cũng là ca ca. Nàng là nữ nhi duy nhất, bị đại gia nuông chiều lớn lên. Cái gì, nàng ba ba bên kia? Nghe nói nàng ba ba là cái chiến địa phong viên, đã qua đời mà nàng mụ mụ cùng ba ba cũng không có kết hôn, nàng cùng Kaka cũng không phải cùng cái ba ba, mụ mụ cũng không có kết hôn ý tứ. Lúc trước mụ mụ muốn cái hài tử, vì thế có Kaka. mụ mụ đối Kaka ôm có rất lớn chờ đợi, Kaka cũng không có làm mụ mụ thất vọng. nhưng cố mẫn nhân cùng Kaka không giống nhau, nàng không có Kaka như vậy tốt thiên phú, cũng không có gì tiến tới tâm, chỉ nghĩ nằm yên làm một con cá mặn. nàng cũng có cái này tư bản đi làm một con cá mặn. Trên mạng thực lưu hành nói cái gì phú nhị đại, cố mẫn nhân không chút khách khí liền tiếp nhận rồi cái này nhãn. Thi đại học, nàng thượng một cái không sai biệt lắm đại học, cố mẫn nhân càng không có gì áp lực. Liền chờ tốt nghiệp đại học về sau ra ngoại quốc mạ cái kim, trở về tìm cái chức quan nhàn tản, về sau liền có thể nằm yên lấy chia hoa hồng sinh hoạt. Chỉ cần nàng chưa từng có đại theo đuổi, nàng phân đến những cái đó, như vậy đủ rồi. Cố mẫn nhân thực hiểu được thấy đủ thường nhạc đạo lý. Thượng đại học, cùng cao chung không giống nhau Nhật tử nhưng nhẹ nhàng nhiều, nàng thượng lại là dầu cao vạn kim công thương quản lý chuyên nghiệp, cái gì đều dính một chút, cái gì đều không tin. Ở nàng các bạn cùng phòng xem ra, cố mẫn nhân là cái điển hình bạch phú Mỹ. Tuy rằng trên người quần áo có rất nhiều không có thể bài, nhưng là mỗi một kiện thượng thủ khinh hướng cảm xúc đều thực hảo, hơn nữa thực thích hợp nàng, lớn nhất hạn độ hiện ra nàng lưu điểm. Muốn nói đây là lượng thân đặt làm, một chút đều không ngoài ý muốn. Hơn nữa nàng dùng mỹ phẩm dưỡng ra không cha không biết, một cha dọa nhảy dự. Nho nhỏ một cái bình liền phải mấy ngàn mấy vạn, mặt nạ thấp nhất mấy trăm khối một mảnh, vừa hỏi, này đó đều không phải nàng chính mình mua, mà là nàng mãi mãi mụ mụ tẩu tử tỉ tỉ các loại thân thích cho nàng. Nàng dùng không xong, còn sẽ hảo phóng phân cho các nàng dùng. Vừa đến cuối tuần, cố mẫn nhân đã không thấy tâm hơi bong dáng, sau đó một suất tội bù, liền sẽ nhìn đến nàng phát một ít mỹ thực hình ảnh, hoặc là đi dạo phố hình ảnh. Phía dưới một đống lớn điểm tán khích lại nói. Nàng vẫn là một cái có thượng trăm vạn fans bắt chủ. Rất nhiều người thích nghe nàng lợi bình. Dùng các vóng hưu nói tới nói. Tuy rằng ta ăn không nổi, không ngại ngại ta biết nó ăn ngon không. Nàng đi những cái đó địa phương, phần lớn là bọn họ không có nghe nói qua, trên mạng một cha, giá cả cũng rất mỹ lệ. Nàng có như vậy thân ra, lại rất hảo ở chung, không có con nhà giàu cao ngạo. Thậm chí còn nghe được nàng nói nàng còn xuống đất qua, từng làm ruộng. Đây là nàng ra ra mãi mãi cho nàng an bài tiết mục Các bạn cùng phòng, không hiểu ra sao. Bốn người ở chung vui sướng, ở cố mẫn nhân 18 tuổi sinh nhật thời điểm, còn thu được mời, đi tham gia nàng thành nhân lễ. Mà địa điểm, ở nào đó thực nổi danh làng du lịch. Nay vẫn là bọn họ lần đầu tiên đi làng du lịch chơi, cũng không phải nói cái này làng du lịch có bao nhiêu sang quý, mà là cái này làng du lịch không tốt làm ước. Muốn vài người cùng nhau đều có thể ước thượng, yêu cầu đua một chút tốc độ tay cùng vong tốc, nhưng bọn hắn không cần hẹn trước, cố mẫn nhân có khách quý tạp một ước liền nước thượng. Các bạn cùng phòng nghĩ tới cái này trường hợp sẽ không thiểu, nhưng là thật sự ở làng du lịch lớn nhất khách sạn nơi này, nhìn Tình Quang lộng lẫy, an mặc một thân hồng nhạt sù sù váy lụa, mang theo công chúa quan, đỉnh đầu kim cương lấp lánh tỏa sáng, nàng nhìn qua giống như là một cái chân chính công chúa. Nàng trên đầu, cổ, còn có trên tay, đều là nguyên bộ. Các bạn cùng phòng không hiểu biết, chỉ cảm thấy nàng toàn thân đều là tiền ngọt ngào hương thơm. Mà nắm tay nàng xuống dưới, chính là một cái thực quen mắt người. Là ai đâu? Như vậy xoái, hẳn là có ấn tượng mới đúng. Tưởng A tưởng, nghĩ tới, này không phải an nghiệp tập đoàn chấp hành tổng tài, cái kia rõ ràng có thể dựa nhan giá trị, lại dựa tài hoa xoái ca sao. Hắn giống như, đã kết hôn. kia bọn họ là cái gì quan hệ? Thực mau sẽ biết, đây là nàng ca ca. Các bạn cùng phòng. Đây là thật sự công chúa A. 18 tuổi thành nhân lễ, chính là một cái đại biểu cho nàng chính thức tiến vào giao tế vòng nghi thức, cũng là một cái náo nhiệt tên tuổi. Cố mẫn nhân tuy rằng cá mặn, nhưng từ nhỏ giáo dưỡng ở nơi đó, nàng đạn một tay hảo dương cầm, lại còn có có một thân di chuyển tự nãi nãi trời sinh thần lực. Đương nhiên, lúc này, nàng chỉ cần biểu diễn nàng dương cầm là được. Cố mẫn nhân không có gì quá cao trí hướng, trong nhà cũng không có gì yêu cầu liên hôn ý tưởng, cho nên cố mẫn nhân là thực tự do. Nàng không thích nhiều như vậy thò qua tới, ôm ấp các loại mục đích người, lộ mặt lúc sau, liền chạy tới bạn cùng phòng nơi này, các ngươi ăn thế nào. Ta cường đầy hôm nay nướng bò bít tết, các người có thể đi nếm thử. Ở Mỹ Thực khu có thể nhìn đến rực rỡ muôn màu Mỹ Thực, cơm Tây đồ ăn Trung Quốc đều có. Còn có rất nhiều ngày thường chỉ ở TV cùng trên mạng xem qua Mỹ Thực. Tỷ như lớn như vậy một cái mới mẻ cá hồi, đầu bếp ở nơi đó hiện trường thiết cấp chư vị, còn có nướng thịt dê thịt bò nướng, gan ngống, nấm cục đen từ từ. Đã ăn qua, ăn ngon. Cái kia trứng cá muối, lần đầu tiên ăn, thật sự ăn ngon, chết không được như vậy quý. Quý có quý đạo lý A. Một đám, ca ngợi về ca ngợi, lại không có tâm tư khác, thực rộng rãi. Đây cũng là cố mẫn nhân cùng các nàng chơi tốt nguyên nhân chủ yếu. Thích liền ăn nhiều một chút, quản đủ. Các nhi, đã ăn không vô. Các nàng đã ăn no căng. Vừa mới bọn họ ở trên đài nói chuyện, biểu hiện thời điểm, các nàng miệng liền không có đỉnh chỉ quá. Vừa mới cái kia cùng người lớn lên rất giống, ăn mặc váy đen tử chính là người ngoại ngoại sao. Có người tò mò. Cố mẫn nhân cười, thực tiêu ngạo. Đúng vậy, là ta nãi nãi, chúng ta lớn lên rất giống đi. Đây là nàng số lượng không nhiều lắm thực tiêu ngạo sự tình. Ta và các ngươi nói, ta nhất sùng bái người chính là ta nãi nãi. Nhà ta gia nghiệp, cơ bản đều là nãi nãi dốc sức làm xuống dưới Nga đây là một cái nãi nãi tiểu mê muội. Các nàng nghe cô mẫn nhân thuyết minh, ánh mắt cũng càng ngày càng kinh ngạc cảm thán. Này hình như là đang nghe điện ảnh A. Chỉ là nghe, khiến cho người nhiệt huyết sôi trào. Đương giang cảnh du cùng cố hướng hàng qua đời thời điểm. Bọn họ sự tích bị công bố ra tới. Lúc này Internet đã thực phát đạt. Bọn họ ở một ít trang web thượng còn có thể rõ ràng nhìn đến mỗi đều biến thành màu xám, tỏ vẻ bọn họ người sáng lập qua đời tin tức, sau đó có người nhất thống kế, kinh ngạc. Giang cảnh du tên này rất nhiều người đều không quen biết, nàng rốt cuộc là người nào. Như vậy có năng lực. Sau đó này nhất thống kế, rất nhiều người càng giật mình. Thật là không tưởng được, ta trụ chính là Hồng Dương Nhã huyện là An gia tập đoàn khai lâu bàn. Mọi người đều biết, An Gia Phòng Ở là có tiếng chất lượng có bảo đảm, kháng chấn, chống chấn động cấp, tại động đất thời điểm, so sánh với mặt khác lâu bản bã đậu công trình không thể càng lương tâm. Ta cũng là mua An Gia Phòng Ở, lúc trước mua thời điểm rút thăm dùng hết ta sở hữu vật khí. Ta đang ở chiều, hy vọng có vận may. Chứ bỏ nói điển sản còn có siêu thị. Siêu thị hôm nay cũng biến thành màu xám, ta mỗi ngày ở trên mạng vong mua nhà hắn sản phẩm, mới vừa nhìn đến thời điểm còn tưởng rằng di động của ta ra vấn đề. Đột nhiên liền không có nhan sắc, làm ta sợ nhảy dự. dọa nhảy dựng 10086. Nguyên Lai là an nghiệp tập đoàn người sáng lập qua đời, hảo điệu thấp, ta cư nhiên không có như thế nào nghe nói qua tên này. Đại gia tỏ vẻ tán đồng, sau đó càng ngày càng nhiều đưa tin làm đại gia đã biết kiến thức hạn hẹp. Theo sau nào đó quyền uy báo xã cũng chuyển phát giang cảnh du báo tang, sau đó còn công bố một cái các nàng hai vợ chồng quyên tiền danh sách. Từ thập niên 80 bắt đầu, mỗi một năm đều có quyên tiền. Hơn nữa số lượng vẫn luôn ở gia tăng. Nay thật dài quên tiền chỉ một mắt thấy không đến đầu. Rất nhiều vong hữu một đường xem đi xuống, chỉ có ngọa tào hai chữ có thể biểu đạt chính mình khiếp sợ. Nay lớn lên cho rằng ta di động xảy ra vấn đề. Người tốt cả đời bình an, sau khi chết có đại phúc đại đức. Người như vậy có tiền, ta không thù phú. Bởi vì là phu thê, bọn họ lại đi tra xét cố hướng hàng là ai, phát hiện là cái đã về hưu con lớn. Cả đời vì ba tánh làm rất nhiều thật sự. Đến bây giờ còn có một ít địa phương nhớ do hắn. Bất quá hắn ở ba ngày tiến đến thế. Hắn ba ngày tiến đến thế, sau đó ba ngày, thê tử cũng qua đời, theo rất nhiều người ta nói, hai vợ chồng cảm tình thực hảo, chưa từng có cãi nhau qua, cùng chung chí hướng, là làm rất nhiều người hâm mộ thần tiên quyến lữ. Chờ đến trượng phu qua đời, thê tử không bao lâu cũng đi. Đây là sinh tử tương tuy sao. Thần tiên tình yêu, ta lại tin tưởng tình yêu. Trên mạng rất nhiều sôi nổi hỗn loạn, Trong hiện thực người là nghe không thấy. Ba ngày trước không có ba ba, ba ngày sau không có mụ mụ cố thịnh cố hy bọn họ hai cái đều khóc không thể chính mình. Giang cảnh du ở hắc gám tiến đến sau, biết chính mình đã qua đời, nhưng là chính mình lại còn có ý thức. Linh hồn của nàng, tựa hồ còn ở. Nhìn bọn họ ở khóc, muốn ăn ủi nàng nói ra nói nhưng không ai nghe thấy. Giang cảnh du ở nhà dạo qua một vòng. Không có nhìn đến nàng muốn nhìn đến người. Hắn đi đâu? Là đang đợi chính mình sao? ta tới. Cái này ý niệm chợt lóe mà qua, nàng lại nên đón hắc ám Hơn nữa lần này, trở nên trầm trọng rất nhiều. Thân thể cứng đờ tự hồ bị cái gì đè nén xuống. Bên thai còn có quen thuộc tiếng khóc, là ai? Đây là mụ mụ. Nàng hiện đại mụ mụ. Nàng ở khóc, cảnh ru, ngươi nằm 3 năm, như thế nào còn không đứng dậy, ngươi không nghĩ thấy mụ mụ sao? Mụ mụ muốn gặp ngươi, ngươi nằm lâu như vậy, cũng nên đi lên A. Tưởng. Ta tưởng. Ta muốn gặp ngươi. Vốn dĩ bình tĩnh không gợn sóng máy móc đột nhiên phát ra bén nhọn nhắc nhở, nhắc nhở đại gia trên giường bệnh người kia kịch liệt phập phòng tư duy. Cùng lúc đó, trên giường bệnh nằm 3 năm, cơ hồ đã bị từ bỏ người bệnh mí mắt giật giật. Cái này làm cho nhìn đến người phát ra kinh hỉ gọi thanh, Bác sĩ! Bác sĩ! Các ngươi mau tới! Nữ nhi của ta có phản ứng. chương 106 Thế giới hiện đại 1. Bác sĩ nghe được Tống Vân tiếng kêu, nhanh chóng đuổi lại đây thấy được thiết bị thượng đại biểu người bệnh tim đập kịch liệt phập phồng đường cong sôi nổi bắt đầu kiểm tra lên tống vân là người bệnh mụ mụ nhưng lúc này không có phương tiện tiếp tục đai ở trong phòng bệnh bị hộ sĩ lễ phép thỉnh tới rồi bên ngoài tống vân lo âu bất an ở bên ngoài qua lại đi lại nữ nhi ở trên giường bệnh nằm 3 năm hiện tại rốt cuộc có động tĩnh hẳn là kỳ tích đi kỳ tích rốt cuộc đã xảy ra nàng về sau nhất định phải hảo hảo dặn dò nữ nhi không cần lại như vậy xúc động trừ bỏ cái này bên ngoài Nàng muốn làm cái gì chính mình đều sẽ không ngăn cản nàng, nàng muốn làm cái gì, khiến cho nàng làm cái gì. Chờ nàng tỉnh, phải cho nữ nhi làm một bàn lớn nàng thích ăn đồ ăn, còn phải cho nàng chuẩn bị quần áo mới. Nàng nằm ba năm, này ba năm nữ nhi quần áo đều cũ, Tống Vân muốn cấp nữ nhi mua tân. Nga, đúng rồi, nữ nhi tỉnh, khẳng định còn muốn tuần hoàn lời dặn của bác sĩ phụ Kiện, cái này cũng không có việc gì, chính mình có thể bồi nàng. Nàng một bên lộn xộn nghĩ thượng vàng hạ cám đồ vật. Một bên nôn nóng ở cửa phòng bệnh đi tới đi lui. Này động tính cũng hấp dẫn những người khác, tỉ như tới nơi này cùng hộ công thầy Ca Tô Bình. Nàng cung Tống Vân là bằng hữu, còn nghĩ có lẽ có khả năng sẽ kết thành nhi nữ thông gia. Ai tưởng tưởng, em đẹp làm hài tử tương cái thân, liền sẽ ở trên đường xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Hai người trẻ tuổi từng người làm một chuyện tốt, sau đó liền song song thành người thực vật. Năm ở trên giường bệnh còn có hô hấp, lại sẽ không tỉnh lại. Bởi vì này biến cố. Bọn họ hai nhà cảm tình đều càng sâu. Cùng là thiên ngai lưu là người. Hiện tại Tô Bình nhìn đến Tống Vân nôn nóng lại chờ mong bộ dáng, lập tức liền nghĩ tới ngày hôm qua nhi tử phòng bệnh phát sinh sự. Tống Vân, thế nào? Thấy được Tô Bình, Tống Vân quay đầu nhìn lại, nữ nhi của ta nàng, nàng cũng cùng ngươi nhi tử như vậy, có phản ứng. Nói xong lời cuối cùng mấy chữ, nàng đã là ở thấp giọng gào giống. Hồng hút mắt, đem nàng kích động hiển lộ không bỏ sót. Ngày hôm qua cách vách phòng bệnh cố gia tiểu tử có tin tức tốt, nàng liền ở chờ mong hôm nay một màn này. Người khác có thể, chính mình nữ nhi vì cái gì không được đâu. Bởi vì nghĩ như vậy, cho nên Tống Vân không cam lòng tới cùng nữ nhi bình phân xử, Có lẽ là nàng thành tâm đả động nữ nhi, nữ nhi cũng có phản ứng, này thật sự là quá tốt. Nghĩ đến hiện tại bác sĩ đang ở bên trong vì nữ nhi thức tỉnh xuất lực, Tống Vân liền kích động tay run không thành bộ dáng, Một hồi lâu mới móc di động ra, cấp hài tử 33 gọi điện thoại. Lao Giang, ngươi mau tới đây, nữ nhi, nữ nhi nàng có phản ứng. Lời này có thể nói được thượng là lòng trời lỡ đất, giang nhạc hoa lập tức liền ngồi không được, xin nghỉ lại đây. Nữ nhi ở bệnh viện bên trong không thể đình, ở trên giường bệnh một năm phải tốn tiền không ít, tuy rằng bởi vì nữ nhi nàng cứu những cái đó tiểu hải tử, làm những cái đó các gia trưởng cảm tạ nữ nhi trợ giúp, đem chữa bệnh phí tất cả đều bao, nhưng là nếu nữ nhi vẫn luôn như vậy đi xuống, kia phải tốn tiền ai biết sẽ có bao nhiêu. Đến lúc đó các gia trưởng ngừng kinh tế chi viện, mà bọn họ đương ba mẹ lại chặt đứt kinh tế nói, chẳng lẽ muốn bởi vì trong túi không có tiền nhìn nữ nhi như vậy đi tìm chết sao. Cho nên Giang Nhạc Hoa vẫn luôn ở công tác, vốn là nên muốn chuẩn bị về hưu tuổi tác, hiện tại còn phân đấu, mỗi ngày tăng ca, tan tầm sớm, còn sẽ cho chính mình tìm cái kiêm trước. Không phải có chuyện quan trọng nói hắn là không xin nghỉ, một khi xin nghỉ trên cơ bản chính là không thể không thỉnh, cho nên hắn giả thực thuận lợi liền thỉnh tới rồi. Giang Nhạc Hoa đi tới bệnh viện. Thấy được ở phòng bệnh bên ngoài nôn nóng bất an, lại hàm chứa hưng phấn trở mong cùng với lo âu bạn già. Hắn vội vội vàng vàng đón nhận đi, bác sĩ đâu? Nói như thế nào, cảnh du có phản ứng sao? Thống vân, bác sĩ còn không có ra tới. Ta cũng không biết, bất quá ta thấy được, ta nhìn đến cảnh du đôi mắt giật mình, nàng có phản ứng, đúng rồi, còn có cái kia, kia đài máy móc cũng đột nhiên nhảy thật sự mau Giang nhạc hoa gắt gao nắm lấy tống vân tay, cùng nhau nhìn phòng môn, cấp lẫn nhau lực lượng cũng là cho lẫn nhau chống đỡ. ngươi lúc ấy làm cái gì sao? Tống Vân mờ mịt. ta lúc ấy ở cùng nàng khóc. ta hỏi nàng có nghĩ thấy ta? Cảnh Du khả năng nghe được. Tống Vân đại hỉ. ta liền nói nếu nàng nghe được đến chúng ta nói cái gì nói. đã sớm tỉnh. chúng ta Cảnh Du là cái hiếu thuận hảo hài tử. nàng hiện tại hẳn là có thể nghe được, đúng không? Tống Vân thấp thỏm trưng cầu hắn ý kiến. Giang Nhạc Hoa gật gật đầu. ngươi nói rất đúng. Cảnh Du hẳn là có thể nghe được, có thể nghe được liền hảo. nàng như vậy. Hẳn là thực mong là có thể đủ tỉnh lại. Tô Bình lúc này chú ý tới bên ngoài động tĩnh, nhìn nhi tử còn không có cái gì thức tỉnh dấu hiệu, nàng cũng ở cửa phòng bệnh, chờ nghe tin tức tốt. Ta tin tưởng bọn họ đều sẽ cắt nhân tử có thiên tướng, bọn họ đều sẽ tỉnh lại. Tống Vân Trịnh trọng gật gật đầu, đúng vậy, bọn họ sẽ tỉnh, chỉ là yêu cầu một chút thời gian, chúng ta tiếp tục chờ, sẽ có càng tốt tin tức tốt truyền ra tới. Nay 3 năm, mỗi lần nàng cảm giác muốn thở không nổi thời điểm, đều là như vậy đối chính mình nói làm chính mình vẫn luôn chống đỡ xuống dưới. Bọn họ không biết, lúc này trong phòng bệnh mặt bác sĩ cũng ở tấm tắc bảo lạ, bọn họ bệnh viện có hai cái đặc thù thực vật bệnh hoạn giả, là được đến chính phủ khen ngợi, thượng báo chí đưa tin nhân vật, hơn nữa đến bây giờ đã qua đi 3 năm thời gian, còn sẽ có bị cứu hài tử ra trưởng mang theo lễ vật lại đây an ủi Vân An, người thực vật qua hoàng kim thức tỉnh giai đoạn lúc sau, lại thức tỉnh khả năng tính liền rất nhỏ, mà bọn họ nằm ở trên giường bệnh mỗi tháng yêu cầu chữa bệnh tích lũy cũng không phải một bút số lượng nhỏ giống nhau gia đình vô pháp lâu dài chống đỡ. Bọn họ ở bệnh viện, gặp qua rất nhiều người ở dùng hết các loại biện pháp lúc sau, tuyệt vọng lựa chọn từ bỏ, sau đó liền chân chính ý nghĩa thượng tuyên cáo người bệnh tử vong. Bọn họ không giống nhau. Tuy rằng có thể nhìn ra được tới bọn họ ra cảnh là khá giả, muốn nói có bao nhiêu giàu có không đem này chữa bệnh phí để vào mắt cũng không đúng, nhưng bọn hắn không cần lo lắng chữa bệnh phí. Ai kêu hai người bọn họ cứu tới học sinh chung đều có thân gia giàu có. Bọn họ vẫn là cảm ơn tính tình. Đem chữa bệnh phí cấp nhận thầu xuống dưới. Này bị đưa tin đi ra ngoài thời điểm, khiến cho hảo một trận nhân nghị. Bọn họ hành động xác thật đảm đương nổi anh hùng cái này xưng hô. Chính bọn họ ở gặp được tình huống như vậy hạ, đại bộ phận là không có cái này quyết đoán xả thân quyên nghĩa. Đúng là chính mình làm không được, đối có thể làm được đến người liền càng nhiều vài phần bội phục. Bác sĩ cùng hộ sĩ đối hai người kia đều càng thêm tận tâm tận lực. Chẳng qua ba năm đều lại đây, bọn họ kỳ thật cũng không có gì kỳ vọng. Nhưng kỳ tích có lẽ thật sự muốn buông xuống. Liên tiếp có phản ứng. Bọn họ không biết vì cái gì sẽ đột nhiên như vậy, nhưng là này xác thật là tốt phản ứng. Bọn họ ngày hôm qua phát hiện lúc sau liền vẫn luôn ở theo dõi. Từ hắn theo dõi tình huống tới xem, hắn vỏ đại náo càng ngày càng sinh động. Hiện tại hắn cách vách cũng xuất hiện như vậy hiện trạng. Em đẹp, không nghĩ ra vì cái gì sẽ có biểu hiện như vậy, chẳng lẽ là huyền học. Bọn họ không tin thần học, nhưng lại có rất nhiều huyền học vô pháp giải thích sự tình phát sinh. Có một loại cách nói là hiện tại huyền học, là về sau khoa học kỹ thuật phát đạt sau khoa học, hiện tại chỉ là bởi vì khoa học kỹ thuật còn không đến cái kia nông nỗi, mới có thể đem chúng nó phân loại vì quỷ thần tác dụng. Nếu thật sự có quỷ thần, như vậy, thỉnh quỷ thần nhóm cấp hai người kia một chút vận khí tốt đi. Người tốt, hẳn là so người xấu trường mệnh. Nghe bác sĩ lại nhải giang cảnh du nghĩ tới phía trước đã làm ngộng, chẳng lẽ nàng thật sự xuyên qua trở về cái kia hiện đại. Nàng xuyên thư thế giới cùng xuyên qua phía trước thế giới cũng không phải hoàn toàn giống nhau, mà là là có một ít sai biệt. Thực rõ ràng một cái chính là cố hướng hàng hắn ở hiện đại có người nhà là Thượng Trang Thôn, nhưng là ở bọn họ xuyên qua quá khứ thế giới kia không có. Bọn họ muốn đem hai cái thế giới tách ra tới xem. Chứ bỏ này đó tiểu tình hướng bên ngoài, chỉnh thể sử dụng là nhất trí. Giang Cảnh Du cho rằng đây là bởi vì thư chung thế giới mượn thế giới hiện thực giàn giáo, cho nên đại sự kiện không có gì xuất nhập. Bọn họ hai cái ở trong sách thế giới sông thọ và chết tại nhà, chẳng lẽ còn có cơ hội ở thế giới hiện đại tỉnh lại sao? Nghe bác sĩ nói, Giang Cảnh Du tư duy càng thêm sinh động. Mà nàng cái này biểu hiện làm bác sĩ có được lớn hơn nữa tin tưởng. Giang Cảnh Du rất muốn mở to mắt, hỏi một câu chính mình tình huống, còn có ba mẹ tình huống, nhưng nàng chính là không có cách nào mở to mắt. Liên như vậy một cái vô cùng đơn giản động tác, nàng làm không được. Chỉ có thể phí công nghe bọn họ đối thoại. Nghe nghe. Nàng ý thức dần dần mơ hồ. Nàng ý thức được không tốt, lại không cách nào chống lại loại này hát Gám chậm rãi mất đi ý thức. Bác sĩ nhóm làm tốt kiểm tra, tỏ vẻ lạc quan suy đoán, Giang Cảnh Du không biết nàng ba mẹ là như thế nào mừng rỡ như điên, chờ đến nàng lại có ý thức thời điểm, nàng lại nghe được mụ mụ thanh âm. Còn có ba ba thanh âm. Bọn họ đều ở cùng nàng nói chuyện, một lần lại một lần lặp lại kêu tên nàng. Cảnh Du, ngươi nghe được đến mụ mụ thanh âm sao? Cảnh Du, ba ba cũng tới. Ba ba tới xem ngươi, ngươi nghe được đến chúng ta thanh âm phải không? Ngươi nghe được nói cấp ba mẹ một cái đáp lại hảo sao? Tay không động đậy, đôi mắt đâu, hoặc là ngươi chuyển động một chút trong mắt được không? Làm ba mẹ nhìn một cái ngươi trong thanh âm tràn đầy hèn mọn tình cầu. Nghe giang cảnh du muốn lập tức mở to mắt, hô to, ba mẹ ta nghe được đến. Các ngươi đừng khóc. Chỉ tiếc, nàng thanh âm chỉ có nàng chính mình nghe thấy. Nhậm là nàng ở trong lòng như thế nào hồi phục, cũng vô pháp chuyển ra đi nhỏ tí kẹo làm Giang Cảnh Du đặc biệt vô lực. Bất quá nàng cũng phát hiện chính mình thanh tỉnh thời gian tựa hồ ở tiến bộ, có lẽ không cần bao lâu chính mình có thể mở to mắt, làm ba mẹ không cần lại vì nàng lo lắng. Nhanh lên, lại mau một chút. Chỉ có ý thức thanh tỉnh, hoàn toàn vô pháp khống chế chính mình thân thể cảm giác, thật là tao tấu. Nhanh lên tỉnh lại đi. ở Giang Cảnh Du nỗ lực mà thời điểm, cố Hướng Hằng cũng ở nỗ lực. hắn nghĩ phải đợi Cảnh Du cùng nhau đầu thai, nhưng là Đường hắn nhắm mắt lại kia một khắc. Hắn ý thức liền không chịu khống chế trầm xuống. Hắn không biết hắn ý thức được địa phương nào, ý thức dần dần mơ hồ. Chờ đến hắn khôi phục ý thức thời điểm, hắn cho rằng hắn có thể nhìn đến Hoàng Tuyền Địa Ngục cùng Quỷ Sai, nhưng không có. Hắn có thể xem đến chính là một mảnh hắc ám, còn có trong bóng đêm nghe được quen thuộc thanh âm, là hắn ba thanh âm. Hắn ba là quân nhân, nhưng là ở nhà bọn họ bên trong, hắn trước nay đều sẽ không bản một khuôn mặt. Hắn bởi vì chính mình không có cách nào vẫn luôn làm bạn ở nhà người bên người. Ở hắn về nhà thời điểm, chính là một cái thực phổ phổ thông thông trượng phu cùng ba ba, vẫn luôn cười. Hắn nghe được hắn thanh âm, muốn đáp lại. Lại tỉnh không tới. Hắn cũng thực mau ý thức tới rồi tình huống như thế nào. Cũng càng bức thiết muốn tỉnh lại. Hắn muốn trông thấy ba mẹ, còn muốn gặp vừa thấy cảnh du. Nàng cũng đã trở lại sao. Ngay từ đầu, hắn ý thức tựa hồ chỉ có thể thanh tỉnh 10 tới phút. Sau đó kéo dài tới rồi nửa giờ. Sau đó là một giờ. Thời gian càng ngày càng trường ở hắn ngủ thời điểm hắn sẽ bỏ lỡ một ít đồ vật có ý thức hắn có thể đem sở hữu đối thoại đều nghe được cho nên hắn đã biết hắn cách vách là cảnh du nàng cũng có tin tức tốt có thể không cho ba mẹ trung niên tăng tử cũng có thể cùng cảnh du lại tụ một đời nhân duyên cố hướng hàng một chút tích tụ lực lượng của chính mình rốt cuộc ở bác sĩ nhóm thật lớn vui mừng hạ cố hướng hàng mở mắt bác sĩ kỳ tích a không bao lâu cách vách cũng truyền đến tin tức tốt lại một cái người thực vật thức tỉnh Bác sĩ, song trọng kỳ tích. chương 107 thế giới hiện đại nhị. Giang Cảnh Du đang ở Phúc Kiện, nằm 3 năm, này thân thể năm gần đây lão vô lực thân thể càng không chịu không chế. Vì làm thân thể này có thể một lần nữa về nàng sử dụng, nàng đến muốn một chút một chút làm nó nghe lời. Này cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Phúc Kiện không dễ dàng, nàng cùng cố hướng hàng thành anh em cùng Cảnh ngộ, cùng nhau ở bệnh viện tập tênh học bước. Tuy rằng quá trình có chút thống khổ, lại không đơn thuần chỉ là điều. Không đề cập tới bọn họ hai cái, tới xem bọn họ cha mẹ, thân nhân, bằng hữu, còn có phóng viên, thay phiên tới, làm cho bọn họ sinh hoạt một chút đều sẽ không tỉnh mịch. Đối với những người này thăm, hai vợ chồng đều biểu hiện ra cực đại nhẫn mại. Bất luận ai tới đều là một bộ cười tủng tỉm bộ dáng. Đối với này đó tới thăm người tới nói, bọn họ ở trên giường bệnh nằm ba năm, nhưng là đối với bọn họ hai người tới nói, đã qua đi vài thập niên, có thể nói là cả đời đi qua. Có thể tái kiến bọn họ là ngoài ý muốn chi hỉ. Bao gồm một ít quan hệ không tốt lắm thân nhân tới thăm thời điểm, Giang Cảnh Du đều là hảo tâm tình vẫn duy trì tươi cười, làm Giang Cảnh Du đại bá mẫu rời đi lúc sau đều nói Giang Cảnh Du thay đổi cái tính tình, phía trước cái này chất nữ kia tính tình cũng không nhỏ, không thiếu dùng lời nói nghẹn nàng nói không ra lời. Chư bỏ tính tình biến hảo, còn có không biết khi nào bắt đầu, bọn họ phát hiện cố hướng hàng cùng Giang Cảnh Du hai cái cảm tình tiến bộ vượt bậc, làm hai nhà người tấm tắc bảo lạ. Đặc biệt là hai bên cha mẹ. Bọn họ phía trước làm này hai người tương cái thân thời điểm, liền cùng làm cho bọn họ đi lên pháp trường giống nhau, dùng các loại lý do chối từ, hiện tại hảo, nếu không phải xác định bọn họ phía trước thật sự không có gặp qua nói, còn tưởng rằng bọn họ hai cái là một đôi yêu nhau nhiều năm tình lữ. Khoe mắt đuôi lông mày để lộ ra tới ăn ý, người bình thường thật không có. Làm Giang Nhạc Hoa nhìn lúc sau trong lòng ế ẩm. Nữ Nhi bảo bối của hắn liền như vậy bị heo cấp cùng, phía trước làm không ít chuẩn bị tâm lý. Nhưng là đương ngày này thật sự tiến đến, như thế nào vẫn là như vậy hụt hẫng Chua sót về chua sót, nói tóm lại, là thấy vậy vui mừng. Đặc biệt là Tống Vân cùng Tô Bình, vốn dĩ chính là muốn tác hợp bọn họ, hiện tại bọn họ cái này tình huống liền tương đương với đem phía trước duyên phận tục trở về. Bọn họ thật sự có thể đi đến cùng nhau, các nàng chỉ có vui vẻ phân. Đương Cô Hướng Hằng cùng Giang Cảnh Du hoàn toàn khôi phục thời điểm, bác sĩ cho bọn hắn làm một cái nguyên bộ kiểm tra sức khỏe, xác định bọn họ đều bình phục vẻ mạnh cùng thường nhân vô dị. Kết quả này làm bác sĩ nhóm ở trong phòng hội nghị mặt thảo luận hồi lâu. Này thân thể tố chất, ai có thể nghĩ đến bọn họ ở trên giường bệnh vô chi vô giắc nằm 3 năm. Một chút di chứng cũng chưa lưu lại, thật là kỳ. Cái này kiểm tra kết quả cũng là làm người trong nhà đều yên tâm, bằng không bọn họ là sẽ không đáp ứng hải tử xuất viện. Ra viện lúc sau, hai người ai về nhà nấy, cùng cha mẹ đoàn tụ. Giang cảnh du ra liền ở cái này thành thị, không cần đi nơi nào cố Hướng Hằng còn lại là cùng mẹ nó cùng đi hắn ba đóng quân địa phương, từng người qua một đoạn thiên luân chi nhạc, lúc sau cô Hướng hàng mới trở về, ở Giang ra Gia, tiểu khu cách vách đóng thuê phòng ở, dọn đi vào, không bao lâu Giang cảnh du cũng ở đi vào. Có câu nói gọi là xa hương gần xú, cùng cha mẹ ở bên nhau trụ, làm cái gì đều ở cha mẹ mí mắt phía dưới, sinh hoạt thói quen luôn có không giống nhau địa phương, vì không sinh ra mâu thuẫn, tách ra trụ khá tốt. Cái này khoảng cách, tùy thời có thể trở về. Hơn nữa dọn ra tới ở, cũng muốn bắt đầu chuyên tâm sự nghiệp. Đây là ở siêu đô thị cấp 1, cố gia cũng là khá giả nhà, tại đây tòa thành thị cũng có phòng ở, nhưng là tương đối thiên, khoảng cách nơi này cũng xa, đã sớm thuê. khắp thành thị còn hào thuyết, thành thị này giá nhà, động một chút tám vị số, đặc biệt là ở giang ra gia nơi tiểu khu, không chỉ là trung tâm thành phố phồn hoa đoạn đường, vẫn là vài cái trọng điểm học khu phòng, chỉ là đầu phó, là có thể đem cố hướng hàng tiền tiết kiệm cơ hồ đào giống. Đào Dung lúc sau còn phải muốn sinh hoạt, Cố Hướng Hằng cũng không nghĩ cùng cha mẹ duỗi tay. Giang Giang nếu không phải bởi vì phá bỏ và di rời, sớm mua như vậy một bộ phòng ở, cũng vô pháp ở tại này Hoàng Kim đoạn đường. Cho nên Cố Hướng Hằng trước thuê cái phòng ở quá độ, bản thân hắn phía trước tại đây tòa thành thị công tác cũng là thuê nhà. Hiện tại hai người đều bắt đầu nhặt về chính mình sự nghiệp, Cố Hướng Hằng chức vị đã sớm bị người thế thân, hiện tại hắn bình phục, không có một lần nữa ở tìm công tác ý tứ, tính toán chính mình đương tán hộ đương cái tự do người đầu tư. Mà giang cảnh du bên kia, nàng đăng nhập tài khoản nhìn hạ, có không ít tân nhập hấu người đọc gào khóc đòi ăn, hy vọng nàng ra tới đem chuyện xưa hòa xong Bất quá thực mau sẽ có lão người đọc cho bọn hắn phủ cập khoa học tác giả thấy việc nghĩa hăng hái làm ra sự cố. Còn ở trên giường bệnh nằm, đã biết tân người đọc liền sẽ ở dưới phát một trường xuyên chúc phúc, chúc phúc tác giả có thể sớm ngày thức tỉnh, sớm ngày khang phục. Xem đến giang cảnh du thử cấm lòng, làm nàng quyết định muốn đem câu chuyện này hòa xong đến nơi đến trốn. Nàng xuyên thư thế giới hậu kỳ cũng một lần nữa cầm lấy bút vẽ, đó là nàng hứng thú, nàng liền tính là họa rất chậm, cũng không có lưu lại một hố, hiện tại nhìn đến cái này 3 năm trước đây lưu lại hố, bản năng liền muốn đem nó bỏ thêm vào hoàn chỉnh. Chẳng qua thời gian dài như vậy qua đi, nàng muốn nhặt lên tới, còn muốn từ đầu tới đôi tinh tế xem một lần, tìm về lúc trước ý nghĩ. Nàng cũng không nổi, một cái là nàng có tiền tiết kiệm, nàng ở trên giường nằm 3 năm, trong nhà tiền tiết kiệm không có như thế nào động. Nàng tài khoản thượng tiền tiết kiệm cũng không có như thế nào động, hơn nữa bởi vì sự cấu nguyên nhân, này 3 năm vẫn luôn đều có thu vào cùng đánh thưởng, nàng hiện tại trên tay tiền còn không ít, nàng toàn cấp cố hướng hàng cầm đi thao tác. Chứ bỏ tiền tiết kiệm bên ngoài, còn có chính là bọn họ trò chơi cũng đi theo xuyên trở về, đây là một kiện thực không thể tưởng tượng sự, nhưng cẩn thận tưởng tượng, xuyên qua này càng không thể tư nghị sự đều đã xảy ra, hiện tại đem bàn tay vàng một khối mang về tới, cũng không như vậy kỳ quái. Bọn họ ở qua đời phía trước liền đem kho hàng, còn có trong phòng mặt đồ vật đều sửa sang lại qua, nên quên quên đi ra ngoài, để lại cho hải tử cũng làm hảo an bài, giữ lại một ít bọn họ bị đặt ở nơi đó, chất đống chỉnh chỉnh tề tề. Chính là để ngừa vất nhất, nếu là còn có thể lại tiếp theo đời một lần nữa có được đâu. Cho nên bên trong đồ vật cơ hồ bao dung các loại phương diện, liền tính là tới rồi mà thế, cũng không có vấn đề gì. Hiện tại lại đi xem, bọn họ đều phát hiện, bên trong một ít sản phẩm biến mất, Những cái đó sản phẩm chính là vượt qua thời đại này khoa học kỹ thuật vật phẩm, làm cho bọn họ đều cảm thấy tiếc nuối. Nếu là còn có lời nói, lấy ra tới cầm đi cấp phòng thí nghiệm lịch đẩy, so hiện tại ở nửa đường thượng không biết hướng tới cái gì phương hướng sờ soạn không biết có thể mau nhiều ít. Chỉ tiếc cái này bàn tay vàng không có đem cái này lối tắt lưu lại. Hiện tại bên trong nhất có giá trị chính là những cái đó vàng bạc châu báu cùng dữ liệu, bọn họ hiện tại đều còn không nghĩ động, nhưng có mấy thứ này, cho dù là bất động cũng làm cho bọn họ có thể chậm gì gì đi theo chính mình bước đi tới. Tống Vân đối nữ nhi dọn ra đi trụ là có chút không thói quen, nhưng cũng không có phản đối, tổng không thể làm cố ra tiểu tử dọn tiến vào trụ đi, lại không phải ở rẻ, trong nhà phòng cũng không phải rất lớn, Hùng chi lại là ở cách vách đóng. so sánh với tô bình đi theo nàng lão công bên người cố hướng hàng như vậy, làm nàng có loại chính mình kiếm lợi một cái nhi tử cảm giác, mỗi ngày làm ăn ngon làm cho bọn họ lại đây ăn cơm. Hoặc là qua đi nhìn xem có hay không cái gì chính mình có thể giúp đỡ, giúp đỡ quét tức vệ sinh hoặc là mua chút trái cây. Dù sao nàng cũng không có công tác, hơn nữa hiện tại cũng không cần vẫn luôn chiếu cố nằm ở trên giường bệnh nữ nhi. Chỉ là nàng như vậy, làm giang cảnh du cảm thấy không được. Nàng ngụ mụ, mụ còn không đến 60 tuổi đâu, lấy tám chục tuổi thọ trung bình tới xem, còn có 20 năm, nếu là trường thọ một ít, còn có 3-40 năm, nên có chính mình sinh hoạt. Cho dù là đi ra ngoài cùng tiểu tỷ muội nhảy nhảy quảng trường vũ, hoặc là đi dạo phố mua sắm, làm cái gì cũng tốt. Chứ bỏ mẹ thường lại đây, đại bá mẫu cũng thường lại đây. Bất quá nàng là trở về nhàn thoại. Nàng tới, liền nói nàng nữ nhi hiện tại gả có bao nhiêu hảo, là cái mở tiểu lầu lá bản, có phòng có xe, sinh hài tử có cha mẹ trồng mang, vạn sự không nhọc lòng. Sau đó liền điểm giang cảnh du, này có thể hay không quá thượng hảo nhật tử a, vẫn là muốn xem tiền. Lớn lên hảo không thể đường cơm ăn à, ngươi xem, này một phen tuổi còn ở thuê nhà, cũng không ra đi tìm phân đứng đắn công tác, này liền không phải người đứng đắn. Cố hướng hằng, ta ở lẳng lặng nhìn ngươi gì vợ gờ. Đại bá mẫu đột nhiên đánh cái dùng mình, không biết vì cái gì, đột nhiên liền nói không nổi nữa, nàng ngượng ngùng cười cười, chạy chối chết. Rời đi lúc sau nàng buồn bực, thật là kỳ quái, còn không phải là một người tuổi trẻ người sao, như thế nào cho nàng lớn như vậy áp lực, so với bọn hắn thôn thôn trưởng còn đáng sợ. Chờ đến đại bá mâu đi rồi, Giang Cảnh Du phụt một tiếng cười ra tiếng, ha ha ha, nàng ở khen người đâu. Cố hướng hằng bất đắc dĩ, là, ta đây liền đa tạ nàng khích lệ. Giang Cảnh Du sát có chuyện lạ gật gật đầu, không khách khí, xoay ca. Cố hướng hằng lắc lắc đầu, sẽ không thật lâu. Đem trò chơi không gian vàng bạc lấy ra đi đổi tiền đương nhiên có thể, nhưng là hiện tại lúc này, đối vàng bạc thu về đều có nhất định hạn chế, tỉ như phải có thân phận chứng, lai lịch thuyết minh từ từ, bằng không liền phải đi chợ đen. Vậy muốn ép giá, còn muốn gánh vác nguy hiểm. Hắn cảm thấy tạm thời còn không có tất yếu. Thị trường chứng khoán bọn họ đã trải qua quá một vòng, không đạo lý này đều gặm không dưới này khối đại thịt mỡ. Chỉ cần một chút thời gian, là có thể dùng hiện tại đòn bẩy nhanh chóng tích lũy khởi tài phú. Không phiền thoái, cũng sẽ không dẫn người khả nghi. Chờ có tiền vốn, lúc sau lại lấy ra điểm cái gì, còn có nhiều hơn lý do. Tống Vân biết chị em dâu tới nói nói cửa, vội vàng làm cố hướng hàng đừng để ở trong lòng. Nàng đại bá mâu chính là như vậy một người, ngươi đừng quá nhĩ, chúng ta hai nhà quan hệ vẫn luôn không tốt lắm. Cứu này nguyên nhân, bất quá là nàng sinh một nhi một nữ, cấp giang gia sinh nam đinh, đối lập chỉ sinh một cái nữ nhi Tống Vân, tự giác là giang gia đại công thần thôi. Đặc biệt là nữ nhi xảy ra chuyện mấy năm nay, bọn họ tuy rằng không dám nói từ bỏ trị liệu, nhưng lời trong lời ngoài, không ít nói làm cháu trai cho bọn hắn dưỡng lão. Đây là theo dõi nhà bọn họ phòng ở cùng tiền đâu. Bọn họ tưởng khá tốt. Chỉ là Giang Cảnh Du tỉnh, mộng đẹp rách nát, trong lòng không thoải mái, đối lập một chút đường tỉ mội đối tượng, lại tìm được rồi ưu việt địa phương, liền thường thường lấy ra tới nói. Cố hướng hằng, Azi, ta biết đến, sẽ không để trong lòng. Giang Cảnh Du, mẹ, hắn biết đại bá mẫu người nào, đúng rồi, ta nhớ rõ ngươi phía trước nói qua, ngươi muốn đi nhìn bầu trời hồ đúng không, mẹ, ta tìm một chút, cái này cơ quan du lịch ta cảm thấy không tồi, ngươi cùng ba ba một khối đi chuyển vừa chuyển đi. Tống Vân sửng suốt một chút, à, người ba muốn đi làm đâu? Giang Cảnh Du, ba cũng nên về hưu, nên đi này rất tốt núi sông Hảo Hảo đi một chút, trở về sau lao đi không đặng mới đi đi liền đã quá muộn. Thống Vân do dự, vẫn là bị Giang Cảnh Du cấp thuyết phục. Giang Nhạc Hoa cũng xin từ trước, cùng người giao tiếp, sau đó đã bị Giang Cảnh Du đưa lên phi cơ. Ngay từ đầu, bọn họ ở trên đường Giang Cảnh Du liền nhận được ba cái điện thoại, không phải có cái gì quan trọng sự. Tống Vân chỉ là cùng Nữ Nhi chia sẻ trên đường nhìn thấy nghe thấy, sau đó bọn họ tới rồi mục đích địa bắt đầu dạo cảnh điểm. Trong lúc này Giang Cảnh Du lại thu được 3 cái điện thoại, mà tới rồi buổi tối Giang Cảnh Du lại thu được 4 cái điện thoại. Ngày này, Giang Cảnh Du tổng cộng thu được 10 cái điện thoại. Ngày hôm sau, Giang Cảnh Du thu được 8 điện thoại. Ngày thứ 3, Giang Cảnh Du thu được 5 cái điện thoại. Tới rồi ngày thứ 10 thời điểm, Giang Cảnh Du chỉ ở buổi tối thu được mụ mụ điện thoại. Nàng không có lại thường xuyên gọi điện thoại lại đây, bởi vì lúc này, nàng đã có thể truyền tâm hưởng thụ trên đường phong cảnh. Nàng sinh hoạt trọng tâm, dần dần từ nữ nhi trên người rời đi. Đây đúng là Giang Cảnh Du muốn nhìn đến. Ở cái này đoàn muốn kết thúc thời điểm, Giang Cảnh Du lại hạ đơn, cho bọn hắn bao một cái khác hạng mục, vì thế mã bất đình đề, lại đi tiếp theo cái địa điểm. Chờ đến cái này cảnh điểm đi qua, lại báo nước ngoài. Giang Nhạc Hoa cùng Tống Vân liền thành không chung người bay, quốc nội nơi nơi chuyển, chuyển không sai biệt lắm. Nước ngoài chuyển, đến nơi nói cô đơn, cũng sẽ không. Mỗi ngày buổi tối người một nhà định kỳ điện thoại video, bọn họ này vừa ra đi, liền đi chơi hơn 3 tháng, mỗi ngày bằng hữu vòng phát đồ vật làm đại gia hâm mộ không được. Có chút người còn ở bọn họ nữ nhi xảy ra chuyện thời điểm từng có chế rêu ý tứ, liền tính bên ngoài thượng là đồng tình, sau lưng nói cái gì chỉ có chính bọn họ rõ ràng, ai kêu nhà bọn họ trước kia nhật tử quá tốt như vậy đâu. Một chút đều không bởi vì chỉ sinh cái nữ nhi liền tự đoán tự ngải một nhà ba người đem nhật tử qua đến tuy rằng không thể nói có bao nhiêu hảo đi, cũng là mùi ngon. Duy nhất phiền não chính là giang nhạc hoa con gái duy nhất không có tìm đối tượng ý tứ, bọn họ còn giúp cùng nhau nhìn xem có nhà ai hài tử có thể giới thiệu, ai có thể nghĩ đến nàng đột nhiên liền đi làm anh hùng, còn thành người thực vật. Giang cảnh du ra việc này lúc sau, bọn họ đều cảm thấy cái này ra về sau là không có gì hy vọng. Này người thực vật chữa bệnh phí liền có thể đem cái này ra cấp kéo suy sụp kết quả cũng không có. Có người hảo tâm đem tiền thuốc men cấp nhận đầu hơn nữa bởi vì việc này ở bọn họ thị nháo rất đại, còn thường thường có nghĩa công tổ chức người qua đi hiến tình yêu, xem bọn hắn ra có hay không cái gì khó khăn. Liên như vậy đem nhật tử đã cho xuống dưới. Mặt sau càng là kỳ tích phát sinh, đã như vậy, người đều còn có thể lần thứ hai thức tỉnh, thật là không thể tưởng tượng, ngay cả phía trước lo lắng trung thân đại sự, cũng giải quyết. Kia thanh niên cũng là tuấn tú lịch sự, phàm là đã gặp mặt, ai không nói bọn họ cảm tình hảo. Duy nhất có thể lấy ra tới tranh cãi, chính là hai người đều không làm việc đàng hoàng, không ra đi tìm công tác. nay liền làm có chút nhân tâm không cân bằng, trước kia bọn họ xem rằng lão nhị ra đó là đồng tình thái độ, không nói cao cao tại thượng, kia cũng có chính mình cảm giác về sự ưu việt, nhà bọn họ có cái gì chuyện không như ý tình. Suy nghĩ một chút nhà bọn họ tình huống này, đối lập một chút, trong lòng kia khẩu khí liền bình không sai biệt lắm nhưng là hiện tại không thể như vậy đối lập giang gia dân cư lại đầy đủ hết giang cảnh du trung thân đại sự cũng giải quyết giang lão nhị hai vợ chồng còn nơi nơi phá của tiêu tiền đi du lịch cái này làm cho này đó không thể gặp bọn họ người tốt trong lòng đặc biệt khó chịu nơi này nhất lòng dạ bất bình chính là giang cảnh du đại bá nương. giang gia liền hai huynh đệ mà đại bá mâu sinh một nhi một nữ này treo ở trong miệng nửa đời người thập phần vinh quang tuy rằng một nhi một nữ đều không thế nào tiền đồ nhưng cũng thuận lý thành trường kết hôn sinh con Muốn nói lên, đại bá mâu ở chị em dâu nơi đó vẫn luôn là thẳng thắn eo. Nhưng là hiện tại, nàng eo càng ngày càng rất không thẳng. Từ chất nữ tỉnh lại lúc sau, bọn họ nhật tử liền vẫn luôn ở đi lên sân núi lộ. Lão nhị một nhà nơi nơi du lịch, nàng hơn phân nửa đời đi qua, còn không có ra quá vài lần tỉnh, càng miễn bản xuất ngoại. Giang cảnh du nàng còn tiếp nghe nói phát hỏa, bán cái gì bản quyền, được bảy vị số bản quyền phí. Giang cảnh du đối tượng còn cái gì đầu tư cao thủ, nghe nói kiếm lời rất nhiều tiền. Không lâu trước đây còn ở thuê nhà, hiện tại mua nhà, viết vẫn là Giang Cảnh Du tên, kia phòng ở chính là hơn ngàn vạn đâu. Càng là tới một cái doanh động, thượng cái gì họ sẽ ập vẫn là tin tức cầu hôn, nói là niên độ nhất lãng mạn cầu hôn điển lễ. Giang Cảnh Du nàng này một kết hôn, nhân tài được, tiền tài cũng được, người tài lương toàn. Như thế nào nàng liền tốt như vậy mệnh đâu? Như thế nào nhà mình liền không có tốt như vậy mệnh đâu? Đại bá mẫu ngồi ở tịch thượng, nhìn trên đài gần trong găng tức, an mặc trắng tinh váy cưới mang theo sáng lấp lánh đá quý, dường như ở sáng lên giang cảnh du vô hạn phiền muộn thở dài một hơi. cấp đại bá mẫu vị trí này là giang cảnh du định, nàng liền thích nhìn đến có chút người không quen nhìn nàng, rồi lại lấy nàng không có cách nào bộ dáng. ở ấm màu cam ánh đèn hạ, trên đài hai người tân nhân đều bị đánh thượng một tầng ánh sáng nhu hòa. mục sư nhìn trước mắt này một đôi trời đất tạo nên tân nhân, mỉm cười tuyên đọc lời thể. Tân lang, ngươi nguyện ý cưới tân nương làm vợ sao? cố hướng hằng nở nụ cười trong mắt tinh quang lập lòe, không chút do dự, ta nguyện ý. mục sư, vô luận nàng là phú quý vẫn là nghèo hèn, vô luận là khỏe mạnh vẫn là bệnh tật, ngươi đều nguyện ý cùng nàng ở bên nhau sao? cố hướng hằng, đúng vậy, ta nguyện ý. mục sư chuyển hướng giang cảnh du, hỏi nàng đồng dạng vấn đề. giang cảnh du nhìn cố hướng hằng, từng câu từng chữ, ta nguyện ý. nắm lấy tay người, cùng nhau đổi bạc. trên mặt nàng sáng lạn tươi cười, làm mọi người xem đều không cấm hiểu ý cười. Thậm chí làm không ít thế hệ trước người hoài niệm nổi lên lúc trước niên thiếu thanh xuân, vì tình si cuồng quang huy năm tháng. Mục sư, làm chúng ta vì tân nhân đưa lên đại biểu chúc phúc vỗ tay, hiện tại, tân lang có thể hôn môi tân nương chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.